Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 306 phục đại mời Internet tin tức thời đại. Bất cứ tin tức gì cũng có thể trong nháy mắt giữa truyền khắp các ngõ ngách. Mà bắt Mỹ bên kia phản ứng phi thường nhanh chóng. Lão Mỹ chất bán sấn công nghiệp hiệp hội đã bắt đầu lúc đó chuyển sách lược ứng đối. Intel. Cú An sát Texas Instrumenter này một ít hàng Mỹ quốc chất bán sấn các bá chủ cũng tụ tập với nhau bàn. Bên kia, hải ngạn tuyến công ty cùng quốc nội nhóm này đứng đầu nhất mạch tổ hợp hán thương môn. Gây dựng như vậy một cái chất bán dẫn câu lạc bộ tin tức tỏa thực sau khi. Với toàn bộ lưới cũng đang chăm chú hải ngạn tuyến lần này giao tiếp nguy cơ dưới bối cảnh. Thành công rời đi dư luận hướng gió. Mọi người chú ý điểm càng ngày càng hướng lần này chất bán dẫn công nghiệp liên minh đi lên. Hữu tâm nhân tựa hồ khen ngợi hải ngạn tuyến công ty một chiêu này đi rất là khéo. Bởi vì truyền thông đại chúng hỏa lực cuối cùng cũng không nữa tập trung hoàng bánh sự kiện. Ngược lại nổ quốc dân tâm tình. Kế tiếp tân văn truyền thông mú nổi bản tiêu đề báo cáo lần này tin tức thời điểm. Tin tức trang bìa tựa đề cũng là như vậy. Khai chiến cùng Mỹ Quốc ở chất bán dẫn lính vực mở ra khoa học kỹ thuật đại chiến buông tha ảo tưởng. Tự lực cánh sinh. Hoa hạ chất bán dẫn sự nghiệp hoặc tương nghênh tới sự kiện quan trọng thời khắc dũng chấn vương. Sợi! Si Mạch tổ hợp lĩnh vực. Là bá huyền vĩnh cố hay lại là tân vương lên ngôi mọi việc như thế hấp dẫn người tân văn tựa đề. Ngoài giới một mảnh huyên náo, người trong cuộc diệt hoa cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thương đô huy hà đường. Một chiếc mai bác lái vào con đường này dừng xe đảo đương nhiên đó là Diệp Hoa chiếc kia tỏa giá. Một cái nhan giá trị hơi tốt mũi chỉ ở chiếc xe này bên cạnh yên lặng chờ. Cũng coi là một cái cao nhan giá trị mỹ nữ rồi. Mà bên trong xe. Diệp Hoa xoay người nhìn về phía liền ngồi ở bên cạnh sa na công chúa. Mang theo Nguyễn Ngọc ôn hương giọng của nói với nàng. Du học sự tình ta đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi. Vì không ảnh hưởng ngươi ở trường học sinh hoạt Ở chỗ này xuống xe đi Sana nhu thuận gật đầu Do sự chốc lát nhất Thời chủ động hướng diệp hoa lớn nhất táp tới Một cách lưới đinh hương khí thế hung hăng xâm nhập Hôn sâu đắt lâu Sana lần nữa chủ động rời đi Tự nhiên cười nói liền chủ động mở cửa xe đi xuống Bên cạnh chính là Phục Đại Diệp hoa lần này đem nàng An bài đi vào mà phục đại hiệu trưởng cũng thuận đường liền mời hắn đi trường học làm một diễn giảng cái gì, cái này sẽ không tốt từ chối. nhưng Sa Na chỉ có thể ở nơi này xuống xe. nếu là tới trường học trong xuống xe, thỏa thỏa một giờ không tới trên tin tức lập tức sẽ xuất hiện hải ngạn tuyến lão tổng cùng phục sinh viên muội này hàng Tân Văn tựa đề quét bạo nổ bằng hữu vòng tiết tấu. thật ra thì đi Diệp Hoa vốn chính là một người trẻ tuổi. Bạn gái ở học đại học đó cũng là bình thường bất quá hả? Hắn cũng không phải là rất hư tao lão đầu tử chỉ bất quá xa na sau này ở trường học sinh hoạt tất nhiên bị ảnh hưởng rất lớn. Biết thân phận nàng chỉ có hiệu trưởng chờ số ít vài người. Mà nàng cũng là lấy Dubai phổ thông lưu thân phận học sinh tiến vào phục đại. Chỗ này, Diệp Hoa Xuyên thấu qua cửa sổ xe đối với bên cạnh vì kia nhan giá trị cũng không tệ mũi chỉ nói. A lịa. Tiểu na liền nhờ ngươi chiếu cố. Dạ, ông chủ, ngươi xin yên tâm. A lịa gật đầu một cách đáp lại. Nàng là hòa thúc tốn không ít tinh lực mới tìm được một cách phù hợp yêu cầu cận vệ. Lấy theo học thân phận an bài đi vào. Diệp hoa gật đầu một cái. Chợt. Sa na xuống xe sau khi đóng cửa xe lại. Mai bác chậm rãi lái vào đường xe chạy. Trước một bước đi phục đại. Hôm nay Phục Đại rất náo nhiệt Trong trường diễn đàn cũng đang nhị luận một chuyện Đó chính là Diệp Hoa muốn tới trường học diễn giảng chuyện này Hắn chính là lập tức tuyệt đối hấp dẫn nhân vật Nhiệt độ cùng mới với đề tài của hắn nhất là ở gần đây Một đường đại bài quốc tế ngôi sao cũng chỉ có hơn chứ không kém Ở vô số tuổi trẻ mắt người bên trong Diệp Hoa trang nghiêm là một cái còn sống truyền kỳ truyền kỳ như vậy đích nhân vật cùng truyền kỳ vậy khoa ký công ty Ước chừng 6-7 phút Diệp hoa xe dành riêng cho lái vào phục đại Hắn tới trường học tin tức lập tức liền truyền ra Trường học một gian đa phương tiện đại sảnh Ở nửa giờ sau cũng đã ngồi đầy nhân Hơn 2.000 tấm chấu ngồi không còn chấu ngồi Trường học phương diện đã sớm an bài rất rõ ràng rồi 10 phút sau khi Diệp Hoa đã tới đa phương tiện phòng khách sau màn. Thời gian điểm một cách chuyển rời. Đang hoạt động người chủ trì xin mời bên dưới. Kèm theo toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện trường phục đại các học sinh thấy mặc một bộ màu trắng áo thun bó sát. Màu đen rắc kết áo khoác Diệp Hoa trầm mùn trầm rãi đi về phía phía trước bể trung tràng. Trên căn bản tới tham gia tràng này hoạt động bọn học sinh cũng là của hắn siêu cấp fan thấy đại thần cấp giống vậy thần tượng đăng chàng, toàn trường nhất thời hóa thành mê đệ. Mây muội, không ít muội chỉ đang vỗ tay thời điểm cũng là mặt Phạm Si mê. Sở dĩ là truyền kỳ cùng đại thần cấp, là bởi vì hắn cùng mọi người không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng hắn ở trên vũ đài, mà bọn họ ở dưới vũ đài. Các bạn học tốt. Diệp Hoa đi tới trên võ đài đơn giản lên tiếng chào hỏi. Hai tay của hắn giống tuyết Đây là một trận diễn giảng hoạt động Hiển nhiên là muốn viết xong diễn giảng tiết tấu Đối với hắn mà nói Cảnh tượng như thế này mặc dù việc trải qua không nhiều Nhưng là dễ dàng thuộc lạc Không nói khác Bây giờ nghe nói người đều là phục đại học sinh Mới hơn 2.000 người mà thôi Ban đầu ở thế giới trí tuệ nhân tạo trong đại hội có thể là vượt qua vạn người Một loạt toàn cầu cử đầu đều tại chàng đâu rồi. Rõ ràng. Chàng này hoạt động với hắn mà nói vẫn có chút ung dung. Lần này đáp ứng lời mời tới cùng phục đại đồng học trao đổi. Trên đường tới ta ở đoán nói điểm cái gì được. Nói buôn bán rất nhiều đại lão nói qua. Trên mạng lục soát một chút một đống lớn. Nói thành tông học coi như hết. Kia nói một chút cháo gà là thôi đi. Hiện tại cũng chạy 200 linh 225 đi. Ta cảm thấy được cháo gà là mọi người khả năng đã xé cõng. Có. có lẽ so với ta cũng nói lưu. Diệp Hoa khẳng cười nói, hiện trường bọn học sinh đều là cười ấm lên không ngừng. Cười theo cười. Diệp Hoa mặt đầy cân nhắc. Chốc lát liền nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Vậy thì nói điểm gần đây tương đối hấp dẫn đề tài. Vừa vặn theo chúng ta hải ngạn tuyến có quan hệ. Có một lớp mình nhiệt độ không tật xấu. Hiện trường lại vừa là một trận thiện ý cười vang. Diệp Hoa ung dung bình tĩnh nói. Chúng ta không là mới vừa không lâu mới tuyên bố muốn làm từ chúng ta chất bán dẫn công nghiệp hệ thống. Từ thành nhất thể biến hóa. Hoàn toàn quốc sản biến hóa. Như vậy một cá thể hệ. Gọi tắt xác. Nói tới nói lui đơn giản chính là tấm chim. Mạch tổ hợp. Tấm chim là người Mỹ cường hạng. Người địa cầu đều biết Nhưng là gần đây một vài vấn đề cũng cho chúng ta biết Lệ thuộc vào với nhân tất bị quản bởi nhân Bị quản bởi nhân tất được kỳ khổ Thật sự bằng vào chúng ta quyết định tổ cách đổi Chính mình chơi Có người đau buồn nói chúng ta cách đổi ngũ này chính là tự giết tiểu đội Tự sát tiểu đội liền tự sát tiểu đội Nếu không ngươi còn có thể làm sao đây người ta không bán tấm chi cho ngươi Nhưng ngươi dù sao cũng phải muốn phát triển chứ thật sự bằng vào chúng ta trước bất kể có thể hay không đem người Mỹ chất bán dẫn ngọn núi lớn này hoảng khai. Đầu tiên phải đi thường thử thoáng qua nó thoáng một cách mới có thể biết kết quả. Phu A Huy liền làm không tệ. Cho chúng ta rất lớn lòng tin. Hiện trường phục các sinh viên đại học. Nam nam nữ nữ đều an tĩnh nghe trên võ đài đi qua đi lại đi nói trẻ tuổi thần tượng. Thật sự bằng vào chúng ta hôm nay liền giảng một chút tấm chim. Cho mọi người giảng một chút chúng ta tổ cách đội ngũ này bây giờ muốn làm cái gì. Dĩ nhiên nếu như nghe sau khi ngươi cũng có hứng thú cũng muốn ở quốc gia chúng ta chất bán dẫn sự nghiệp tống hiến một phần lực. Ta cảm thấy được liền nói thành công. Em, chúng ta đều biết bây giờ tấm chim đã làm được 5 nano độ chặt chẽ rồi. Đi xuống thì không được. Bởi vì năm nano bên dưới chính là vi mô lượng tử lĩnh vực thế giới. Không nghi ngờ chút nào lượng tử máy tính là tương lai khuyên hướng một trong. Ta hôm nay phải cho mọi người nói là một cách chúng ta hải ngạn tuyến nội bộ đoàn đội đang ở đánh chiếm mục tiêu cuối cùng. Một cách ứng dụng ở lượng tử trên máy tính siêu đạo kỹ thuật nghiên cứu. Dĩ nhiên công ty chúng ta bộ nghiên cứu môn là có rất nhiều bí mật tiến hành nghiên cứu tuyến đầu khóa đề Hôm nay chúng ta nói cách này. Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 307 diệp hoa lớn nhất làm tại chỗ bọn học sinh biết hắn phải nói chủ đề là theo lượng tử cơ học có liên quan thời điểm. Nhất thời một mảng lớn học sinh khối văn không nghe trước mộng một hồi. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần liên quan đến đạo lượng tử cơ học. Tuyệt đối là khuyên lui hệ liệt. Quá khó khăn hiểu. Học sinh khối văn môn đối với lượng tử cơ học quen thuộc nhất. Có lẽ chính là cái kia đắt là chết cang cũng là sống mèo tiết định ngạc cang đi. Sau đó, mộng ép trong chốc lát, còn có thể đồng thời tồn tại hai loại trạng thái. Đắt là chết cũng là sống chàng này diễn giảng cũng là ở trong trường diễn đàn truyền trực tiếp. Nhịp ngợm bình luận đã bắt đầu quấy dày. Ngược lại tại chỗ lý công phu đám con trai. Hứng thú cho phép, nhất là sở trường máy tính môn học bọn học sinh. Cũng vững như lão cẩu Biểu thì không có áp lực chút nào. Trên võ đài, diệp hoa cứng cõi mà đảo. Chúng ta bây giờ làm nghiên cứu. Là ứng dụng ở trên máy tính siêu đạo kỹ thuật. Gọi là hiệu ứng Josephson kết. Từ tên liền nhìn ra được. Hiệu ứng Josephson chính là người khai thác rồi. Rất thần kỳ. Bản thân siêu đạo cũng rất thần kỳ. Ta tận lực nói thông tục dễ hiểu một chút vậy là cái gì siêu đạo đây mọi người hẳn đều biết nói đơn giản chính là không có điện trở siêu đạo hiện tượng ở hơn 100 năm trước liền bị loài người phát hiện vậy khẳng định là lượng tử hiệu ứng Vì mô tầng diện bởi vì vi mô sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này siêu đạo cơ bơ sơ vi mô lý luận vì chiếu cấu còn lại không phải là chuyên nghiệp các bạn học Chúng ta sẽ không đi đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu cái này cơ. B. Sợi. Là cái gì? Nó nói đúng siêu đảo hiện tượng tạo thành là kim loại chính giữa nào đó hai cái điện tử có thể tạo thành. Hai cái này điện tử với nhau sự quay tròn cùng động lượng ngược lại. Có thể ở tinh trong ô không tổn hao gì hao tổn di động. Cho nên mới có siêu dẫn điện lưu. Ở chỗ này trên căn bản mọi người bắt đầu tiến hành sâu hơn một bước nghiên cứu Dĩ nhiên chúng ta cũng có nghiên cứu khoa học đoàn đội ở đi sâu vào nghiên cứu Có người liền phát hiện Ở một ít tình huống đặc thù hạ Chất siêu dẫn cho dù không có điện thế cũng có thể thông qua dòng điện Cách này không khó hiểu Bởi vì không có điện trở mà Nhưng cụ thể là làm sao hình thành hai cái chất siêu dẫn trung gian dùng một cái rất mỏng tài liệu ngay cả lên? Mà cái tài liệu có thể là vật cách điện, cũng có thể là bình thường chất dẫn, còn có thể là suy yếu trôi qua chất siêu dẫn. Tỷ như trung gian một đoạn cho nó làm nhỏ một chút. Này ba trường hợp hạ chỉ cần dòng điện thông qua siêu đạo rồi. Sau khi cũng không cần lại tiếp tục làm điện thế rồi. Dòng điện liền không ngừng chảy qua cái này dụng cụ Đây chính là cái gọi là hiệu ứng josephson Kết Khả năng có mọi người sẽ nghi vấn Hết xuyên chả thế nào có thể tiếp tục dẫn điện đây ai nó còn chính là Lượng tử thế giới chính là thần kỳ như vậy Làm việc bên trong thuật ngữ Cái này kêu là lượng tử tòa xuyên hiệu ứng Cũng gọi lượng tử đường hầm hiệu ứng Đối với một cách lượng tử mà nói Cho dù trước mặt nó là cứng sắn tỉ mỉ tường Cũng có thể ở cực cao xác suất bên trên chuyện đi Đây mới là đối với không có gió thổi không lọt tường tốt nhất giải thích Chính là lượng tử tỏi xuyên Cái này hiệu ứng rất trọng yếu Nếu như không có lượng tử tỏi xuyên hiệu ứng Trên địa cầu rất có thể cũng sẽ không có sinh ra sinh mạng điều kiện Bởi vì Thái Dương cũng sẽ không nóng như vậy Thái dương nội bộ phóng xạ liền là thông qua lượng tử tỏi xuyên hiệu ứng đặt tới bên ngoài. Đáng nhắc tới chính là lần nữa làm ra chắc tuyệt đóng góp khoa học ra hiệu ứng Josephson. Hắn tuổi già tương đối kỳ quái. Cũng không muộn. Trung niên đi đại khái. Hắn từ thấy được ba le bất đẳng thức sau khi. Đã cảm thấy lượng tử dây dưa loại này như vượt mì siêu cách tác dụng quá thần kỳ. Gặp mê hoàn toàn giống nhau pháp tử kềm chế. Từ đó về sau hắn liền bắt đầu đi nghiên cứu tâm linh cảm ứng. Ý niệm khống chế những thứ này thần kỳ đồ chơi. Ở thời đó các nhà vật lý học bọn họ đều cảm thấy cái này đầu óc thông minh đã bị vật lý học làm hỏng. Quả thực đáng tiếc. Làm truyền thống tấm chim tinh độ đã làm được cực hạn. mu sở định luật đã mất hiệu lực. Chất bán dẫn sản nghiệp lâm vào đình trệ. Mọi người tin chắc người kế tiếp đột phá chính là lượng tử tấm chim. Lượng tử máy tính rồi Như vậy liên quan tới lượng tử máy tính Cái này liền nói rất dài dòng rồi Tùy thuộc kiến thức chuyên nghiệp cũng nhiều vô số Nơi này ta liền nói đơn giản nói một chút Địch Vinh Sơn người học giả này là lượng tử máy tính quyết định tiêu chuẩn Cũng chính là cái gọi là địch Vinh Sơn tiêu chuẩn Nói thực hiện lượng tử máy tính nhất định phải đồng thời có 5 cách tiêu chuẩn Kia 5 cách điều thứ nhất Cô có thể rất tốt đẹp đồng hồ chinh lượng tử bít hơn nữa có thể phát triển. Có thể phát triển chính là có thể tổng thể. Mạch tổ hợp chúng ta dĩ nhiên đều biết. Mà rất tốt đẹp đồng hồ chinh dụng máy tính thuật ngữ mà nói. Chính là mỗi một lượng tử bít phải có thể đơn độc tìm chỉ. Điều này rất trọng yếu. Điều thứ hai, nhất định phải có một loại phương pháp có thể đang tính toán trước mang tất cả lượng tử bít thiết trí là không. Cũng chính là sơ thủy hóa chuyện này nhắc tới đơn giản, làm phi thường không dễ dàng. Bây giờ kỹ thuật trên căn bản đều là đối với mỗi một lượng tử biết đơn độc thao tác. Bởi vì thiếu mà. Nhưng vấn đề là nhiều sau khi đây ngươi làm sao đi một kiện sơ thủy hóa hiện nay còn không có cách nào. Vấn đề tìm được. Kia giải quyết vấn đề chính là chúng ta khoa nghiên bộ môn đánh chiếm chủ đề. Điều thứ ba, phải có một bộ thông dụng lượng tử suy luận môn. Có ý gì chúng ta biết ở kinh điển trong máy vi tính là dùng bóng bán dẫn trạng thái tới biểu thị một hoạt không? Cái trạng thái này cụ thể làm sao thực hiện chính là điện bằng phẳng cao cùng thấp. Sau đó thông qua một loạt suy luận môn tiến hành vận toán Ubeza-Tion. Suy luận môn cũng chính là bóng bán dẫn. Thông qua đặc thủ bố trí là có thể thực hiện suy luận vận toán Ubeza-Tion. Đánh bỉ phương. Nếu như hai cái cao điện bình đánh tới. Nó đại biểu hai cách một. Sau đó thông qua một cái cùng môn. Cuối cùng phát ra một cái cao điện bình. Đại biểu một. Kia toàn thân quá trình chính là thật một cùng thật một thật một. Máy tính vì sao lại sinh ra nhiệt lượng đây bởi vì ta nguyên lai like hai cái bit hai cái tin tức một. Thông qua cùng môn sau khi biến thành một cái bit tin tức. Mà vứt bỏ một cái bit. Cho nên sinh ra nhiệt lượng. Chú ý. Sinh ra nhiệt lượng cùng mất tin tức có liên quan. Hơn nữa còn là nguyên nhân trực tiếp. Cùng trong quá trình này cùng có hay không đảo ngược là không có có tất nhiên liên lạc. Có ý gì cũng chỉ như nói mới vừa ví dụ. Như vậy hiện tại có một đạo đề. Hoặc có hai cách điện bình đánh tới. Nhưng là không biết cao thấp. Thông qua một cách cùng môn sau khi. Thâu suốt một cách một. Vậy xin hỏi hai cách truyền vào tin tức là cái gì thông qua cùng môn phát ra một Cũng chỉ có thể là thua vào hai cách một hả Cho nên quá trình này ngươi có thể dễ dàng đẩy ra câu trả lời Vì vậy nó là đảo ngược Nhưng tại sao còn nói cùng môn còn chưa đảo ngược môn đây đổi một chút là được Nói thí dụ như hai cách truyền vào đánh tới Thông qua cùng môn thu xuất kết quả là không Vậy thua vào là cái gì nó khả năng đều là không. Khả năng phía trên là một phía dưới là không. Cũng có thể phía trên là không phía dưới là một. Cho nên liền sẽ phát hiện. Chắc chắn không được vậy thì không cách nào rõ ràng một trọi một chiếu trở về thâu nhập. Cái này thì tình huống chính là không đảo ngược. Nhưng là không phải là môn cũng không giống nhau. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết phát ra. Bất kể là cái gì... Ta đều biết truyền vào là cùng phát ra ngược lại. Cho nên cùng môn là không đảo ngược môn. Không phải là môn là đảo ngược môn. Vậy cũng nhịp môn có đặc điểm gì chính là ngươi truyền vào bao nhiêu ta liền thua ra bao nhiêu. Không có mất tin tức. Cho nên ở máy tính trong quá trình sẽ không sinh ra nhiệt lượng. Khả năng có đồng học liền muốn nghi ngờ. Nói không phải là môn làm sao có thể không sinh ra nhiệt lượng mở điện lưu làm sao có thể không sinh ra nhiệt lượng đây chẳng lẽ ta lên là giả tiết học vật lý dưới trận một đại ba học sinh khối văn ở mộng ếp bên trong nhân tiện đồng thời cười âm lên. Không ít người mặt đầy không hiểu rõ nghiêm ngặt mà một bộ phận mũi chỉ căn bản cũng không quan tâm có nghe hay không hiểu. Dù sao cũng sang đây xem trong lòng cái đó thần tượng nói đương nhiên mọi người học vật lý đều không sai. Nhưng là phải chú ý, chỗ này của ta nói đúng đang tính toán trong quá trình không bởi vì mất tin tức mà sinh ra nhiệt lượng. Mà mất tin tức sinh ra nhiệt lượng là bu sinh ra nhiệt lượng chủ yếu nhất nguồn. Thật sự bằng vào chúng ta phát hiện chỉ cần dùng một chút máy tính. Sinh ra số lớn tin tức truyền lúc bu liền càng ngày sẽ càng nhiệt. Chính là nguyên nhân này. Không phải là chuyên nghiệp học sinh. Phần lớn học sinh khối văn nhất thời mặt đầy bừng tỉnh. Máy tính mọi người cũng đều đang dùng. Không thể quen thuộc hơn được điện sản phẩm. Biết máy vi tính bu sẽ nóng lên đắt là một loại thông thường. Nhưng vì sao lại nóng lên? Nguyên nhân ở nơi nào cũng rất nhiều nhân không biết. Diệp Hoa vừa nói như vậy bây giờ biết rồi. Khi có thể hay không đem dinh điển trong máy vi tính không đảo ngược môn biến thành đảo ngược môn đây thật là có người đang trên lý thuyết cho ra mấy loại phương án. Người nói thí dụ như một loại là đem suy luận cửa truyền vào cùng phát ra cũng đổi thành ba cái. Lại tỉ như một loại suy luận vận toán ubezation kêu khác hoạt vận toán ubezation. Cùng với đối ứng chính là khác hoạt môn. Số nhị phân phép cộng liền là thông qua nó để hoàn thành. Khác hoạt môn cùng với môn có thể tạo thành nửa thêm khí. Khác hoạt cửa đảo ngược phiên bản liền kêu được hống không phải là môn. Ở lượng tử cách tính bên trong rất trọng yếu một cách lượng tử suy luận môn chính là đôi lượng tử biết được hống không phải là môn. Nhưng là muốn chú ý một điểm. Nơi này là thông qua lượng tử dây dưa tới thực hiện. Mà không phải thông qua truyền thống mạch điện tới thực hiện. Kia lượng tử máy tính đều là lượng tử rồi. Mà không phải bóng bán sấn rồi, cho nên không có mạch điện. Điều thứ tư, muốn có một loại hữu hiệu giải quyết lui liên can vấn đề biện pháp. Cũng chính là lượng tử biên mã nguyên lý. Một điều cuối cùng, nhất định phải có thể thông qua đo lường lượng tử biết lấy được mong muốn tin tức câu trả lời. Cách này thì ẩn núp một cái cách, cách gọi là hiệu suất vấn đề. Chứ xanh lượng tử tú ngươi cách tính có thể làm được ở đo lường bên trên kết quả mong muốn liên can lẫn nhau trưởng. Không kết quả mong muốn liên can lẫn nhau tiêu. Nhưng quá trình là yêu cầu thông qua lặp đi lặp lại đo lường mới được. Nói cách khác người đo lường số lần càng nhiều. Kết quả là càng chính xác. Nhưng trên lý thuyết không cách nào cho ra 100% câu trả lời chính xác. Chỉ có thể đến gần vô hạn. Cho nên có hay không biện pháp tốt hơn thông qua tính toán sau lượng tử biết cho ra câu trả lời đây đây là chúng ta đoàn đội đang ở chủ công nghiên cứu phương hướng. Cũng là toàn thế giới trong nghề nghiên cứu cơ cấu hoặc đoàn đội đều tại đỉnh phạt trần một đại mê để. Cho tới bây giờ. Trên thế giới còn không có bất kỳ một máy có thể đồng thời hoàn mỹ thỏa mãn trở lên năm cái tiêu chuẩn. Cho nên lượng tử máy tính nghiên cứu gánh nặng đường xa. Trên võ đài. Tới gần hồi cuối Diệp Hoa nhìn về phía toàn trường không khỏi tự khản cười nói Được rồi Ta cảm thấy được hôm nay chàng này diễn sẵn là ta có nói tới nay thất bại nhất một lần Bởi vì phía dưới một đám người lớn đều nghe buồn ngủ Nhất thời Toàn trường nginh đón một trận cười vang Lý ngành kỹ thuật học sinh biểu thị nghe không có áp lực chút nào Bên cạnh nếu là có học sinh khối văn Vô hình cảm thấy đắc ý. liền bành trứng xuống. Trên đài diệp hoa tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào. Ta càng muốn đem mình tiêu bảng làm một tên gọi khoa học kỹ thuật người làm việc cũng coi đây là Quang Vinh. Hôm nay chàng này diễn giảng coi như là một trận thông tục dễ hiểu phổ cập khoa học diễn giảng đi. Thật ra thì ta cảm thấy được khoa học kỹ thuật người làm việc hoặc là các khoa học gia ngoại trừ vội đầu làm nghiên cứu. Là dòng lớn dân chúng phổ cập khoa học là chúng ta cái quần thể này nghĩa vụ. Quốc gia chúng ta chính là phổ cập khoa học công việc làm còn chưa đủ được. Ta nhìn thấy trên mạng một ít liên quan tới khoa học văn chương. Kéo đến bình luận khu thời điểm thấy nhắn lại đều là mộng ếp điểm vào đi vào. Sau đó mộng ếp đi nha. Lại vừa là đưa tới một trận cười vang. Diệp Hoa nói. Điều này sẽ đưa đến một cách thật không tốt hiện tượng. Khoa học liền cho dân chúng cảm giác theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào. Thật là xa xôi. Thần bí. Cho nên mới có nhiều như vậy mộng bức tới mộng ép đi bình luận nhắn lại. Ta cảm thấy được đây đối với bồi dưỡng hoàng đại quần chúng khoa học hứng thú cùng yêu thích là rất bất lợi. Thật ra thì khoa học rất đơn giản. Khoa học cũng rất thú vị. Rất kỳ diệu. Chỉ có người đi biết nó. Mới phát hiện cách đẹp của nó. Nó không thần bí. Bởi vì ngươi không đi tìm hiểu dĩ nhiên thần bí. Hiểu sau khi thật ra thì chính là chuyện như vậy. Khoa học chính là một cái yêu cầu thật quá trình. Nói tóm lại. Này là làm một trận phủ cập khoa học kiểu diễn giảng, Nói một chút làm thế giới bên dưới tuyến ngoài cùng hấp dẫn siêu đạo kỹ thuật. Lượng tử máy tính những thứ này. Bởi vì thời gian quan hệ chỉ có thể trò chuyện đến nơi này rồi. Siêu đảo kỹ thuật là lượng tử máy tính đông đảo kỹ thuật chúng một đại nhiệt môn kỹ thuật một trong. Lượng tử máy tính nghiên cứu gánh nặng đường xa. Nhưng nếu như dựa theo dĩ vãng lịch sử quy luật đến xem. Đến hôm nay thời gian này tiết điểm cũng nên không sai biệt lắm xuất hiện một cái John von Neumann. Bao lơ đi rác như vậy khoa học giới thiên tài đại thần. Cho tất cả mọi người mở ra một cánh cửa. Phi thường mong đợi vị thiên tài này sinh ra. Có lẽ chính là các vị đang ngồi trong bạn họp một cái. Ai biết được phải biết chúng ta phục đại khả là đã ra rất nhiều lượng tử lính vực cao tài sinh hả? tỷ như chương thủ thỉnh tiên sinh. Nhưng ta nghĩ rằng nên xuất hiện như vậy một vị mới đại thần cấp nhân vật, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 308 đối thủ phản ứng cùng quyết sách diễn sàng hoạt động vừa kết thúc. Phục lớn bọn học sinh chen lấn cùng trong lòng đại thần trục chung Tình cảnh rất là hỏa bảo Thậm chí còn có mê muội yêu cầu ký tên nói Đối với lần này Diệp Hoa hân nhiên tiếp nhận Cũng ký đi một tí Bất luận đối với Diệp Hoa hay lại là phục đại bên này nói So với diễn giảng trọng yếu hơn chính là Tiếp theo đạt thành hạng nhất nhận thức chung cùng một khoản quyên tiền Chính là Diệp Hoa Móc 850 vạn nguyên không có đền bù đầu tư Phục Đại ứng dụng vật lý nghiên cứu Nhất là lượng tử lĩnh vực Đồng thời Phục Đại bên này gần chọn lựa một nhóm ưu tú xử lý mạch tổ hợp máy tính lĩnh vực học sinh đến hải ngạn tuyến đi thực tập Phục lớn xác thực ra rất nhiều phương diện này thiên tài Một người trong đó nhân vật đại biểu không thể nghi ngờ là đã qua đời trương thủ thịnh rồi Hiển nhiên Diệp Hoa đối với lần này cũng vô cùng coi trọng. Nhân tài rất mấu chốt. Tuổi trẻ nhân tài ưu tú mấu chốt nhất. Diệp Hoa mặc dù là một bất cấp đích nhân vật. Nhưng hắn coi như hải ngạn tuyến công ty trưởng môn nhân. Cộng thêm công ty bây giờ gặp phải sự vật tổ tập. Tinh lực là có hạn. Hắn không thể không phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực tới xử lý chuyện của công ty vật. Đối với nghiên cứu kỹ thuật mà nói tất nhiên sẽ chậm lại độ tiến triển Mà những thứ khác nhân tài ưu tú cũng rất mấu chốt Cho nên phải chế tạo giúp mài đoàn đội Đáng nhắc tới là Hướng nguyên sinh tại vì thế chuẩn bị Đồng thời Diệp Hoa cũng thông báo vừa mới thành tựu không lâu chất bán sấn công nghiệp liên minh hữu thương môn Tìm bọn hắn cần người tỷ như Hoa Quy Hai Si An hiểu ít thiết kế Bọn họ làm là số học suy luận Phương diện này nghiên cứu khoa học nhân tài không cần nói Diệp Hoa tìm hy si côn cần người Cũng tìm an tê Hoa tâm quốc tế những thứ này chất bán sấn công ty muốn đứng đầu nghiên cứu nhân viên Nếu mọi người hợp thành một đội ngũ Diệp Hoa rất rõ ràng Tài nguyên phối trí muốn chỉnh hợp Muốn tập trung lại vận dụng hợp lý Mới đầu mọi người vẫn là không muốn Dù sao ngươi hải ngạn tuyến đem công ty chúng ta dưới cờ đứng đầu nhất một nhóm người mới đều lấy đi. Ngươi hợp thành một cách nghiên cứu thiên một sáng kia nghiên cứu của chúng ta còn sao làm bất quá cuối cùng đều đồng ý. Bởi vì diệt hoa lý do để cho bọn họ không cách nào phản bác. Người của ngươi trung quy phải trở về công ty của ngươi đi. Mà bây giờ của ngươi nghiên cứu khoa học nồng cốt tới ta hải ngạn tuyến. Cũng là có thể học được rất nhiều kỹ thuật chất bán dẫn sự nghiệp là mọi người một khối làm. Ngươi biết ta bộ phận độc quyền kỹ thuật, ta cũng biết của ngươi bộ phận độc quyền kỹ thuật. Đây là tốt nhất lẫn nhau ràng buộc. Đồng thời cũng là thành ý thể hiện. Dưa hấu đã cắt thành 8 khối. Tất cả mọi người lấy được rồi mỗi người mong muốn khối đó. Mà cái này không thể nghi ngờ có thể tốt hơn cùng cuối cùng bảo vệ này tên học sinh mới chất bán dẫn công nghiệp liên minh hệ thống. Có cái này chất bán dẫn liên minh. Như vậy cái này sự nghiệp làm sao làm hệ thống bên trong thành viên không thể tự mình chiến đấu. Các cái sĩ nghiệp mặc dù cũng có rất lớn từ bản thân tính. Nhưng quyết sách trọng đại thậm chí còn ảnh hưởng toàn bộ chất bán dẫn công nghiệp liên minh ít lợi. Vậy sẽ phải mọi người cùng nhau ngồi xuống đàm. Thương lượng xong Trên danh nghĩa mọi người đều là đối đẳng. Nhưng hiển nhiên. Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty là mọi người ngầm thừa nhận minh chủ Bởi vì hải ngạn tuyến công ty nắm giữ đầu mối tiêu phí B H C Thậm chí tương lai B H M Cá nhân toàn bộ tin tức di động dụng cụ Biến đổi nắm giữ rất nhiều tân tiến nòng cốt khoa học kỹ thuật Diệp Hoa hiện thân phục đại diễn giảng tin tức cũng theo đó truyền ra ngoài Tân văn truyền thông lập tức liền phất cờ giống chống báo cáo. Lượng tử máy tính đề tài thành công bị sang nóng rồi. Chất bán dấn tấm chi vẫn là hoa hạ cao cấp công nghiệp trí tạo trong lòng đau. Lần này quốc nội làm ra lớn như vậy chiến trận. Mặc dù rất nhiều người không coi trọng. Nhưng dòng lớn dân trên mạng môn cơ bản biểu thì ủng hộ. Càng hy vọng diệp hoa có thể sáng tạo kỳ tích. Liền giống như trước như thế tựa hồ quốc sản chất bán dẫn sắc sắc thật thật yêu cầu anh hùng đăng tràn, mở một đường máu. Mỹ quốc California, một gian rộng rãi cao cách thức trong phòng họp. Cu An Cum, Intep, Tet Sach Instrument vân vân Mỹ quốc chất bán dẫn các bá chủ lần này vô cùng hiếm thấy đang khẩn cấp thời khắc hội tụ một đường. Bởi vì bọn họ sắc sắc thật thật cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Người Mỹ cùng người Âu châu không giống nhau. Châu Âu càng giống như là một cái quý tộc xa suốt. Làm sự tình kéo miệng lưới kéo nửa ngày. Ma ma tức tức. Mà Mỹ là không với ngươi tất tất. Chỉ cần phát hiện uy hiếp cảm nhận được uy hiếp. Lập tức sẽ hành động. Sau đó xuất thủ. Từ hắn diễn giảng đến xem. Tựa hồ muốn tay với lượng tử siêu đạo tấm chiên nói cách khác chính là chuẩn bị muốn ở cao cấp tấm chiên lính vực chết sập đầu cao cấp mạch tổ hợp nếu là dễ dàng như vậy. Còn dùng chờ tới bây giờ hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật. Chúng ta đến nay đối với đi ra phòng thí nghiệm cảm thấy bó tay toàn tập. Nhưng người Hoa làm được. Hơn nữa lần này người Hoa chấp bán dẫn công ty trước đó chưa từng có đoàn kết lại với nhau. Hay lại là kia người trẻ tuổi người hoa ở chủ đảo. ngươi còn không cảm giác được uy hiếp tốt lắm. Có thể ngồi chung một chỗ không phải là vì lẫn nhau dễu cợt. Bây giờ vấn đề là giải quyết như thế nào như thế nào mới có thể ngăn cản hoặc bóp chết cái đó đáng chết sát chất bán dẫn liên minh câu lạc bộ tại chỗ các đại lão đều là ngươi một lời ta một câu. Mặc dù có chút không hợp nhau tỷ như Intel cùng VDA trưởng môn nhân liền xem thường giống vậy tại chỗ siêu uy khoa ký trưởng môn nhân. Cũng chính là An. Nhất là bốt. Pơn. Căn bản cũng không muốn cùng An Lão Tổng nói chuyện ngang hàng. Ở bốt trong mắt. An chính là một. Là vì Intel không gặp lũng đoạn phân tách mà khiến hắn tồn tại. Khoa học chăn heo mà An cũng rất khí. Dĩ nhiên biết Intel cùng VDA là đối với hắn khoa học chăn heo Bất quá bây giờ trong lòng cũng đặc sản Bởi vì Intel lần này mất đi hải ngạn tuyến tập đoàn cái này khách hàng lớn Tổn thất mấy tỷ thậm chí còn trên 10 tỷ đô la lợi nhuận Khó trách bút hơn tính khí không được Intel các cổ đông phỏng chừng tâm lý đang dị máu đi Trước hợp tác với hải ngạn tuyến thật tốt Bây giờ ngược lại muốn lo lắng Không thể không nói chính là Gần đây hai tuần lễ trong thời gian Intel cùng VDA công ty thành phố giá chỉ một đường cuồng ngã Đem toàn bộ ăn đi vào cũng phun ra ngoài không nói Gần đây hoa hạ bên kia truyền tới cái này chất bán dẫn câu lạc bộ liên minh càng là tiến một bước trọng tỏa rồi giá cổ phiếu Bất quá nội bộ mặc dù có chút tiểu va chạm Nhưng tất cả mọi người giống vậy thống hẳn qua xin tân Vốn là đại sa hỏa làm ăn mua bán làm được thật tốt. Phát triển không ngừng. ngươi làm hắn hải đồn quốc tế thủy vụ không thì xong rồi ít nhất còn đứng lý nhi. Kết quả đúng lý còn không tha người. Muốn đem nhân phủ định toàn bộ. Chúng ta những thứ này chất bán dẫn công ty cũng còn không gấp như vậy. ngươi gấp cái gì làm bây giờ tất cả mọi người không xuống đài được mặt. Trong trong ngoài ngoài đều không phải là tiến thối lưỡng nan sắc liên minh ra bây giờ phải được thừa nhận. hải ngạn tuyến tập đoàn người tuổi trẻ kia rất có lực hiệu triệu. ta không biết hắn là thế nào trong thời gian ngắn như vậy. thuyết phục cơ hồ đại biểu toàn bộ hoa hạ chất bán dẫn sản nghiệp bảy lục gia chủ yếu mạch tổ hợp sưởng thương trường môn người. nhưng hiển nhiên này không phải là chuyện tốt. muốn chia sẻ cách liên minh này cần phải bỏ ra không ít giá. Bốp ân cảm khái nói. Mọi người cũng bất đắc dĩ như thế đối Với này muôn vàn cảm khái Đúng là Liền nói ban đầu xe hơi giới định cỡ đại hội đi Một món lớn lão môn cũng hết sức phấn khởi đi theo Diệp hoa cường đại lực hiểu triệu đơn giản liền là theo chân hắn phạm Tất cả mọi người có thịt ăn Mà vừa vặn là để cho bọn họ nhảy cảm cùng khẩn trương tới chỗ Người Mỹ cũng không ngốc Những đám đại lão này thì càng không ngốc rồi Diệp hoa lần này như thế dễ dàng hiệu suất cao liền đem nước hoa bên trong chất bán dẫn các bá chủ chỉnh hợp đến cùng một chỗ Nói rõ cái gì nói rõ hải ngạn tuyến có bảo bối tốt Có thịt ăn thiên hạ không lời lục không dậy sớm Nhưng bất kể nói thế nào Cho dù không có đến xấu nhất dự đoán Nhưng cái này chất bán dẫn liên minh xuất hiện Cho dù bây giờ không có cái gì nhưng chỉ cần tồn tại từ lâu dài ánh mắt đến xem cũng tuyệt đối là một cách uy hiếp to lớn ngay cả u a u hai c đều ở đây cá thể hệ bên trong có thể nói cách liên minh này hệ thống mặc dù vừa mới sinh ra lại có cơ sở vững chắc rồi thêm trên bờ biển tuyến công ty hùng hậu tư bản coi như là một đám người u hợp nhân lúc nhiều tiền cũng có thể đập ra một mảnh trời chứ huống chi Không người sẽ cảm thấy Diệp Hoa bọn họ tổ cách đội ngũ này là ô hợp chi chúng. Ít nhất người dẫn đầu Diệp Hoa để cho bọn họ rất khẩn trương. Trước nói đi chỉ cần đối phương đáp ứng đừng làm cách đó liên minh đều có thể đàm. Nếu là không thể đồng ý liền trực tiếp đuổi ra khỏi. Cho kia bảy lục gia chất bán dẫn công ty tìm cách lý do đuổi ra khỏi. Những thứ này chất bán dẫn hán thương không có hải ngạn tuyến công ty hùng hậu dự trứ vàng. Mỗi cái công ty ở chủ yếu kinh doanh nòng cốt nghiệp vụ trên đều có đối ngoại nghiêm trọng ý lại vấn đề Chỉ cần trên kỹ thuật đứng im bọn họ Không bao lâu liền có thể đi vào bị chóng trạng thái Dâu công trưởng môn nhân nói như vậy, mặt vô biểu tình cũng rất có tự tin Chẳng qua là Lấy lý do gì đây dù sao Nhiều như vậy nhà Trực tiếp đuổi ra khỏi sẽ để cho chúng ta lâm vào dư luận lên hoàn cảnh xấu Đối phương ngược lại trở thành đau buồn anh hùng. Tết sát in chu men trưởng môn nhân mở miệng lên tiếng nói. Lúc này in teo công ty lão tổng bút. Tơn quét miệng cười lạnh. Đạo, Bọn họ gia nhập cũng thức đẩy sát chất bán dẫn liên minh chính là lớn nhất lý do. Hải ngạn tuyến tập đoàn hiện nay chính gặp gỡ nhiều quốc liên hợp đuổi ra khỏi. Bọn họ muốn đi theo hải ngạn tuyến đi. Chính là ở tiếp tay cho giặc bọn họ nguyện ý chúng ta cử tuyệt. Cho nên lý do này còn chưa đủ sao này vừa nói, một đám các đại lão tối mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn nhau gật đầu một cái. Chẳng qua là các vị đang ngồi trong lòng rất cảm khái hà. Này in teo thật là một cái bất niệm tựu tình áp ôn hỗn chứng hà. Hạ thủ lớn nhất quả quyết không nghĩ tới là hắn. Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 309 siêu cấp tài liệu tin hai chiều rời đổi theo thời gian. Diệp hoa thực lực mạnh mẽ đem chọn cái chất bán dẫn liên minh đỉnh cao nhất nhân tài chỉnh hợp đồng thời. Hợp thành một cái thiên đoàn cấp giúp mài đoàn đội Những thứ khác chất bán dẫn công ty dưới cờ ẩm giấu mà nhân tài cũng cho hắn mượn sử dụng. Mà nghiên cứu cơ địa ngay tại tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm. Hướng nguyên sinh đối với Diệp Hoa giao phó nhiệm vụ cũng đều hoàn thành. nghiên cứu trung tâm thành lập hoàn thành. Bây giờ giúp mài đoàn đội cũng đã cơ bản vào vị trí. Kế tiếp nhiệm vụ chính là toàn lực leo khoa học kỹ thuật rồi. Bất quá Diệp Hoa cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trên. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty phiền toái nhưng là vẫn còn ở. Cũng không có vì vậy biến mất. Hắn mặc dù không lo lắng, nhưng tình huống bây giờ là hải ngạn tuyến thời khắc nguy cơ còn không có giải trừ. Ngược lại càng ngày càng hung. Nhất là ở tuyên bố cái này mới tinh chất bán dẫn công nghiệp liên minh sinh ra. Người ngoài nhìn ở trong mắt cho là Diệp Hoa là muốn hoàn toàn cùng Silicon Valley. Và nước Mỹ đồng bạn hợp tác trở mặt tiết tấu. Trong ngoài nước truyền thông đều là cổ động nhộm đấm súng chấn bê. Cả silicon valley, hoa hạ chất bán dẫn b, cả mỹ quốc chất bán dẫn, chở mặt, hỏa lực mở hết, không biết tự lượng sức mình, tân vương lên ngôi, vương triều vĩnh cố vân vân một loạt chọn lời, làm ăn dư dân chúng thấy những tin tức này thật giống như song phương hoàn toàn náo bài, muốn lẫn nhau chết sập đầu tiết tấu. Bất quá hết thầy các thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Hoa trước an bài Thời gian kế tiếp Hắn thường xuyên ở thương đô cùng tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm lưỡng địa chạy tới chạy lui Diệp Hoa là có chút áp lực Dù sao bị coi là toàn thôn hy vọng hà Các đồng minh đều cho rằng cho dù là có Diệp Hoa dẫn đầu Chất bán dẫn sự nghiệp coi như sinh ra kỳ tích Cũng phải cần cách 3 năm thậm chí 5 năm mới có đột phá. Dù sao mạch tổ hợp thật quá phức tạp, chế trình công nghệ yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Tu A Huy ở 15 năm trước cũng đã bắt đầu bố trí mạch tổ hợp rồi, nhưng cho đến lập tức mới lần đầu gặp hiệu quả. Vậy hay là ở trung bình hàng năm cũng đập vào ba chục năm chục đô la nghiên cứu kinh phí đốt đi ra ngoài tình huống. Những thứ khác quốc nội chất bán dẫn công ty một năm doanh thu đều không cùng Huawei 2C ở chất bán dẫn nghiên cứu đầu nhập một nửa. Thậm chí có chất bán dẫn công ty ở quốc nội thuộc về đứng đầu nhưng doanh thu chỉ có 30-40 ước nguyên. Có thể thấy chất bán dẫn cái này cửa khẩu là biết bao khó khăn xông qua. Nhưng là diệt hoa ý đồ tâm lớn là tất cả các đồng minh nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bởi vì là trong lòng của hắn dự chủ là chừng nửa năm chẳng những muốn đạt được đột phá. Hơn nữa còn phải có thể tiếp nối là thị trường giao hàng. Cũng chính là ở B. hừ, Cơm. Sử dụng song sau cùng của cải mà trước. Có thể tiếp nối tấm chi cung ứng. Diệp Hoa chưa nói cho bọn hắn biết chính mình quyết định mục tiêu. Bởi vì hắn cái mục tiêu này thật sự là quá khoa trương. Nói ra ngược lại sẽ khiến đồng bạn hợp tác môn cảm thấy ngươi không đáng tin cậy Dù sao nửa năm liền muốn giải quyết Cách này cùng mở ô tô khác nhau ở chỗ nào Đường kim trên thế giới mạch tổ hợp linh kiện chủ chốt cơ sở tài liệu nguồn là silicon ứng dụng Nhưng diệt hoa buông tha silicon ứng dụng Mà là lựa chọn một loại mới tinh siêu cấp tài liệu tích Xác thực mà nói là hai chiều tích phi tài liệu Tích tính siêu dẫn điện đã bị phát hiện hơn 100 năm Nhưng cái hiện tượng này gần tồn tại ở thiết trắng sinh năm bên trong Tích một cái khác thường gặp bộ dạng sám thiết sinh năm Nó là nửa kim loại, không có tính siêu dẫn điện Những năm gần đây, mọi người mới ý thức tới sám thiết là một loại tô bôn vật cách điện Mà trương thủ thịnh học giả năm đó liền từng dự ngôn qua Dọc theo tinh thể một đặc thù phương hướng một tầng sám thiết Cũng chính là hai chiều tích vi có tương tự với than chỉ vi lục xác kết cấu. Khả năng có phòng ấm lượng tử sự quay tròn hôn hiệu ứng chờ một loạt trọng yếu tô bôn vật tính. Lời tiên đoán của hắn còn không có được chứng thực. Nhưng lời tiên đoán của hắn là đúng. Bởi vì cùng Diệp Hoa trong đầu kiến thức đối ứng. Mà hắn đang ở làm mở mang chính là muốn đem lời tiên đoán của hắn biến thành sự thật đích thực lý. Diệp Hoa làm để nhất kiện đại sự chính là giải quyết hai chiều tích vi kỹ thuật sản xuất. Bây giờ dưới quyền có quốc nội cao cấp nhất thậm chí còn thế giới đứng đầu một nhánh mạch tổ hợp khai thác xúc mài đoàn đội. Muốn trong vòng nửa năm thực hiện cách này bị bất luận kẻ nào cũng sẽ cho rằng không thể nào thực hiện điên cuồng mục tiêu. Nhất định phải nhiều một chút đồng thời đồng hành mở mang. Hai chiều tích vi sinh sản có một nhóm đội ngũ. Mở ra đối với tích vi bạc mô cực thấp nhiệt độ điện. Từ thâu vẫn đo lường trở lại vừa là một nhánh đoàn đội. Toàn bộ khổng lồ giúp mài đoàn đội. Có vượt qua lục thành đều là tới từ hữu thương người. Còn thừa lại mới là hải ngạn tuyến người của công ty. Hải ngạn tuyến kỹ thuật thở môn đối với diệp hoa sùng bái là mù quáng. Bởi vì chỉ có trải qua mới hiểu vì sao lại như thế sùng bái hắn. Mới đầu tân tiến vào nhóm kia hữu thương nghiên cứu khoa học thở môn rất không thích ứng Diệp Hoa nghiên cứu phong cách Loại cảm giác đó thật giống như chính là đang giúp đỡ trợ thủ như thế Mọi người vốn là hùng tâm bừng bừng tới Thậm chí vi vọng có thể chủ trào hạng nhất khóa đề nghiên cứu đánh chiếm Nhưng mà Diệp Hoa trực tiếp cho bọn hắn số liệu Hơn nữa kết luận sao cho bọn họ làm việc liền là thông qua thí nghiệm tới nghiệm chứng kết luận của hắn. Dù sao bất kỳ lý luận đều phải trải qua ở thí nghiệm chứng minh hoặc là chứng ngụy mới có thể trở thành chân lý cũng bị thế nhân thật sự tin chắc. Nếu không thì chỉ có thể là giả thuyết. Ngoài ý liệu là bọn họ sau đó thí nghiệm bên trong phát hiện độ dày là hai cái nguyên tử tầng cùng càng dày tích vi bạc mô có hai chiều tính siêu dẫn điện. Đây là đang sám thiết bên trong lần đầu bị thí nghiệm chứng thật phát hiện tính siêu dẫn điện. Đây là làm người ta phấn chấn đột phá. Kế tiếp thí nghiệm nghiên cứu biểu hiện tích phi thái mật độ bị sấn lại điều chế, đưa đến tính siêu dẫn điện xuất hiện. Thông qua thay đổi sấn lại độ dày. Còn thực hiện tích phi từ đơn mang chất siêu dẫn đến đôi mang chất siêu dẫn biến chuyển. Càng làm cho đoàn đội phấn chấn là Sự giãn ra sinh trường tích vi bạc mô cực kỳ ổn định. Ở không có bất kỳ ô dù dưới tình huống kỳ tính siêu dẫn điện có thể lâu dài giữ. Mà cụ thể thời gian bao lâu cần thời gian nghiệm chứng. Cách này không có cách nào muốn đạt được thực tế số liệu. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Nhưng Diệp Hoa lại một lần nữa cho bọn hắn hạ một cái kinh người kết luận. Kỳ tính siêu dẫn điện có thể giữ 28 tháng. Mới gia nhập nhóm này hữu thương nhân viên nghiên cứu khoa học mới đầu là ông hoài nghi Nhưng trước nghiệm chứng lại để cho bọn họ đối với chính mình cũng sinh ra hoài nghi Những ngày kế tiếp Bọn họ lần đầu phát hiện làm nghiên cứu lại dễ dàng như vậy Thời gian ngắn như vậy cũng đã cầm giữ có nhiều như vậy thành quả lấy được nghiệm chứng Không dễ dàng mới gặp vừa đây Nếu như nói bọn họ trước chính mình làm nghiên cứu khoa học thời điểm Giống như là làm một đạo để yêu cầu từng bước một đến. Nhưng là bây giờ Diệp Hoa cho bọn họ kết luận sau đó đi thí nghiệm. Này thì tương đương với là thi cho ngươi câu trả lời sao. Là một cách đạo lý. Há có thể có thể không dễ dàng sau đó nhóm người này cũng từ từ đối với Diệp Hoa lâm vào sùng bái mù quáng tình cảnh. Bởi vì sự thật thắng hùng biện. Dựa theo nhân loại dĩ vãng môn học học lịch sử quy luật. Lập tức thời gian này tiết điểm Đúng là nên đến xuất hiện một vị cùng John von newman Bao lơ đi rác như vậy khoa học đại thần cấp nhân vật đăng chàng Giúp mài đoàn thể các thành viên càng cảm thấy Diệp Hoa chính là Hơn nữa khả năng so với trong lịch sử những thứ kia đại thần cấp khoa học ra kinh khủng hơn Mặc dù giúp mài đoàn đổi môn đối với thời gian ngắn như vậy bên trong lấy được nhiều như vậy Nghiệm chứng thành quả mà kinh hỉ Nhưng so với muốn thực hiện hoàn toàn từ bản thân cũng vì thị trường giao hàng Này vừa mới bắt đầu Nếu như nói toàn bộ mục tiêu là 100% Như vậy hiện tại lấy được thành quả mới 3% Có thể thấy mạch tổ hợp khó khăn Diệp Hoa nếu là không mở ô tô còn thật không dám ở uốc nội nhiều như vậy Chất bán dẫn các đại lão trước mặt lời thề son sắt khoác lác Bất quá vạn sự khởi đầu nan Đối với này lần đánh chiếm nhiệm vụ mà nói, mở đầu tốt lắm phía sau càng ngày sẽ càng thuận lợi, bởi vì đem hàng đầu bưng quyết định được, giúp mài đoàn đội lập tức giải tán, sau đó phân phát xuống, ít thiết kế làm ít thiết kế, meta làm meta, toàn bộ mạch tổ hợp công nghiệp liên liên mỗi cách khâu đồng thời tiến hành. Gia nhập liên minh sát chất bán sấn công nghiệp liên minh các công ty lớn cũng ký kết một cách đặc biệt quy định. Đó chính là chỉ có nên hệ thống bên trong thành viên mới có thể đạt được ưu tiên giao hàng quyền. Trên thực tế Diệp Hoa chính là noi theo rồi Hà Lan ánh sáng khắc máy công ty ASEM user app kiểu. Người ta kiểu tốt đương nhiên phải mượn, Diệp Hoa cũng không phải là một cái người vu hủ. Áp quy định chính là chỉ có đầu tư áp mới có thể đạt được ưu tiên giao hàng quyền. Người Hoa không ở nhóm này. Không có cách nào người Hoa bởi vì có sa gan năng lực. Cho nên cũng gạt bỏ thỏ. Đơn giản mà nói áp yêu cầu hắn khách hàng của mình trước phải đầu tư mình mới đi. Như vậy đặc thù hợp tác kiểu khiến cho áp đạt được số lớn vốn. Bao gồm Intel. Samsung. Đại tích điện. Biển lực sĩ đều tải áp bên trong có tương đương khả quan cổ phần. Có thể nói toàn cầu hơn nửa chất bán sấn nghề đều là áp thân thích. Cơ bản cũng xính người mang cố. Cách này thì tạo thành bảng đại lợi ích thể cộng đồng. Áp là dùng đầu tư thủ đoạn tới duy trì cách này kiểu. Nhưng hải ngạn tuyến khẳng định không được. Bởi vì diệt hoa là vừa có tiền lại có kỹ thuật chủ nhân. Nhưng thiếu người giúp. Hơn nữa còn là đáng tin người giúp. Nhưng người sống là không thể bị chim biệt tử. Biến tắc thông mà. Cho nên Diệp Hoa lựa chọn một cách khác thủ đoạn tới duy trì. Đó chính là độc quyền kỹ thuật bích lũy. Gần. Ở sát chất bán dẫn câu lạc bộ hệ thống bên trong đà thông tất cả độc quyền bích lũy. Lại đem dư hấu cắt ra chia xong. Chỉ có hệ thống bên trong thành viên mới có thể ưu tiên đạt được sao hàng quyền. Cũng như vậy tạo thành một cách phồng lồ lợi ích thể cộng đồng. Đương nhiên, theo mở mang tiến độ đẩy tới, hải ngạn tuyến công ty nồng cốt khoa học kỹ thuật nắm giữ phân ngạch là đang khuyết đại. Mà Diệp Hoa vẫn đối với kỹ thuật nồng cốt có bền bỉ theo đuổi. Bất quá dư hấu đã cắt gọn rồi. Hải ngạn tuyến công ty cam kết chỉ lấy một khối trong đó. Chỉ cần kỳ các đồng minh của hắn không lùi bầy, lợi ích cũng sẽ không gặp phải tổn hại. Ít nhất không sẽ gặp phải hải ngạn tuyến công ty nhằm vào Dù sao Ngươi hải ngạn tuyến nhưng là mọi người ngầm thừa nhận minh chủ Hoặc là ngươi cũng diệp hoa nhưng là xác này cá thể hệ người chủ sự Diệp hoa tự nhiên rõ ràng tụ tập một đoàn thể là khó khăn cỡ nào Mà một đoàn thể bể tan tành lại vừa là biết bao đơn giản Tỉ như chỉ cần người chủ sự không công chính Sẽ để cho một cái nhìn như bền chắc không thể phá được liên minh trong nháy mắt sụp đổ. Còn lại người tham dự có vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Đá xa mà hắn chống đi vị trí lập tức đã có người tới thay thế. Nhưng chủ sự phương không công chính sẽ khiến cho chỉnh cá thể hệ công tín lực giảm bớt nhiều. Mà lần này có thể nhanh như vậy tổ sa thành tháp. Xác như vậy sinh ra. Thiên thời địa lợi cùng người cùng cũng thiếu một thứ cũng không được. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 32 chương 310 nếu như ánh sáng khắc kỹ thuật bị coi như là hiện đại mạch tổ hợp linh kiện chủ chốt lên thứ hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Như vậy tuyệt đối không có kỹ thuật khắc dám xưng để nhất. Quang khắc tác dụng chính là đem ánh sáng khắc bản hình dáng hình chiếu đến chỉ có mười mấy nano thậm chí tinh độ cao hơn ánh sáng khắc cao su phía trên. Từ đó đem mạch điện kết cấu sao chép đến silicon mảnh nhỏ bên trên. Dĩ nhiên, Diệp Hoa đã quyết định dùng tấm thiếc thay thế silicon mảnh nhỏ. Tấm chi công nghệ chính là tục xưng bình diện in công nghệ. Thông tục dễ hiểu nói giống như in. Đây cũng là tại sao tấm chi thả cửa sinh sản. Số lượng càng lớn càng tiện nghi nguyên nhân. Bởi vì can thiệp cùng diễn xạ đối với đồ hình hình chiếu ảnh hưởng cực lớn. Cho nên đối với nguồn sáng cùng ốm kính yêu cầu cực cao Có thể nói ánh sáng khắc máy là chất bán dẫn tấm chi sinh sản trong quá trình mấu chốt nhất cũng là độ khó cao nhất dụng cụ Một máy cao cấp ánh sáng khắc máy đan giới đã là một ước đồng yêu vô thiên giới Còn phải ship hàng mua Mà hoa hạ càng là ship hàng tiêu tiền người ta còn không bán Này là bởi vì Mỹ chủ đạo miếng ngói xe na hiệp định hạn chế Cao cấp ánh sáng khắc máy cơ bản sẽ không đối với người hoa cửa ra. Chỉ có thể mua được app bên trong đề đoan sản phẩm. Giá giá cao hơn nữa cũng không mua được tân tiến nhất. Tỉ như Intel, Samsung, đại Tích Điện ở 2015 năm là có thể mua được app 10 kích thước nano ánh sáng khắc máy. Mà Hoa Hạ ở 2015 năm lại chỉ có thể mua được app 32 kích thước nano ánh sáng khắc máy. 5 năm đối với chất bán dẫn nghề mà nói. Đã đầy đủ khiến thị trường đổi mới 3 lần trở lên. Hơn nữa Intel nặng kem đánh sang điệu bộ. Cho tới bây giờ. Hoa Hạ còn chỉ có thể mua được 12 kích thước nano ánh sáng khắc máy. Mà trên thực tế tân tiến nhất ánh sáng khắc máy đã đến 5 kích thước nano rồi. Như cũ rơi ở phía sau để tam thậm chí để tứ trinh lịch. Vốn là năm 2018 thời điểm áp phải đóng trả một máy bảy kích thước nano u vô cùng tử ngoài ánh sáng khắc máy. Kết quả một trận ngoài ý muốn lửa lớn cho rào hoàng. Sau đó kéo kéo kéo. Khẽ kéo lại vừa là hơn 2 năm. Năm nay vốn là muốn giao phó. Bây giờ lại xuất hiện như vậy một đương tử sự tình. Chuyện này chỉ sợ là muốn lạnh thấu tiết tấu. 7 kích thước nano ánh sáng khắc máy thì không cần ôm bao lớn ảnh tưởng. Nếu so sánh lại, quốc nội tốt nhất ánh sáng khắc máy hán thương. Thương đô vi điện tử trang bị Mi đã sản xuất hàng loạt ánh sáng khắc máy bên trong. Tính năng tốt nhất công nghệ hiện nay cũng chỉ có thể đạt tới 90 nano. Tương đương với năm 2004 đưa ra thị trường lao nhanh 4 bu tài nghệ. Mà nước ngoài hiện nay bởi vì bê. Hừm. Cơ. Xuất hiện Intel công ty đã móc ra năm kích thước nano tấm chiên rồi Trong này trinh lệch không phải là một điểm nửa điểm Cũng đang bởi vì như thế Quốc nội tinh tròn sưởng cần cao cấp ánh sáng khắc máy hoàn toàn lệ thuộc vào nhập khẩu Còn phải nhìn người ngoại quốc sắc mặt Tâm tình tốt liền cho Tâm tình không tốt liền kéo Tâm tình cực kém trực tiếp không cho Yếu ớt hữu nhị thuyền nhỏ thật sự là nói lật liền cho ngươi lật Lần này Thương đô vi điện tử cũng gia nhập chất bán dẫn công nghiệp liên minh trở thành sát hệ thống bên trong một thành viên Nếu như nói áp ánh sáng khắc máy tài nghệ là vương giả đẳng cấp Kia mi chính là một cách bạc ngân cấp bậc Nhiều lắm là cách hoàng kim đẳng cấp không thể cao hơn nữa Trên thực tế Diệp hoa trong chi đội ngũ này Ngoại trừ hu a hui hai si chờ số ít mấy cái Còn lại mấy chục nhà Nói phải trái cơ bản thuộc về hoa hốn tử Sẽ chờ đại thần mang theo nằm Sau đó cất cánh Đội ngũ không tốt mang hả Đối với diệp hoa mà nói cũng không biện pháp tốt hơn Nếu không còn có thể làm sao chứ sao Chỉ có thể vóc sáng luồn bên trong giúp ra to con rồi Mấy cái này hoàng kim bạc ngân chính là tương đối tốt nhất Không muốn cũng không có tốt hơn. Mà phía sau một đám càng là thanh đồng. Sắc vụn. Càng là không trông cậy nổi. Coi như sẽ kêu 666 cũng lười để ý. Cứ như vậy một ít mặt hàng. Ai đội ngũ không tốt mang hạ. Có thể nói. Diệp Hoa Chi đội ngũ này liền hắn một cách vương giả. Thêm ba cách đại sư. Trong đó có hai cái hay lại là thủy sư. Về phần còn dư lại cũng là một đám hoàng kim bạch ngân đẳng cấp. Sau đó phải dẫn như vậy một nhánh đội ngũ cùng một đám tất cả đều là do vương giả tạo thành đội ngũ BK. Cũng khó trách ư ngoại giới rất không coi trọng rồi. Bất quá đối với phe là quan diệt hoa mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Vẫn có chuyện tốt. Đồng đội quá món ăn. Ít nhất biết rõ mình món ăn. Sẽ nghe lời đại thần nói. Tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm bên cạnh một ngôi biệt thự khô. Khoảng thời gian này Diệp Hoa tương đối thường xuyên ở tử phong nghiên cứu trung tâm. Tự nhiên cũng ở nơi đây an bài tạm thời chỗ ở. Bất quá ở ngày giờ cũng sẽ không quá lâu. Đêm đó, tối nay Diệp Hoa liền đợi ở tử phong bên này. Trong phòng khách, Kita Gagler Sa So Di pha một ly trà nóng thả ở bên cạnh trên bàn. Sau đó ngồi ở bên cạnh hắn lộ ra một vẻ ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn đối trước mắt phù không màn ảnh tiến hành thao tác. Đối với kỹ thuật phương diện này nàng hiểu sơ một chút nhưng còn không đạt tới chuyên nghiệp tầng thứ. Dù sao của sở trường ta của nàng không phải là nghiên cứu kỹ thuật. Bất quá cũng nhìn thấu diệp hoa trước mắt toàn bộ tin tức biểu hiện là một cái số học mô hình. Đây là cái gì khi ta ra ơ xa xo nâng cầm như là buồn chán tùy ý nói. Suy luận cơ cấu, Diệp Hoa nói một câu, trong lòng suy nghĩ chốc lát, chợt nghiêng đầu nhìn về phía nàng cười nói, đang ở đánh chiếm tấm chi thiết kế, thể tích giảm nhỏ, công hao giảm bớt 98%, thử nghĩ một hồi, đem bệ, hừng, cơm máy chủ cấp bật tấm chi dùng ở đồng hồ đeo tay hoặc trên điện thoại di động tính năng có thể hay không rất tàn bạo tổng thể siêu cấp bu tấm chi đánh ngã intel. bất quá diệp hoa vừa nói như thế nàng ngược lại không hề để tâm chợt nói sang chuyện khác nũng nịu đảo thời gian đã không còn sớm ngủ đi đi nàng người mặc một bộ tơ cằm quần ngủ gợi cảm quyến rũ như cũ liêu nhân. Chỗ này chán phóng không hề che giấu mị thái thành công gửi lên Diệp Hoa thèm ăn. Bất quá đang lúc này. Điện thoại vang lên. Diệp Hoa mở ra nhìn một cái rất là ngoài ý muốn. Là Intel công ty trưởng môn nhân bút. Pơn đánh tới. Nghe điện thoại trước thời điểm. Xin lòng nhất kế Diệp Hoa ở toàn bộ tin tức biểu hiện bên trên đơn giản thao tác chốc lát. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía guitar gác ơ trước nhận cú điện thoại sau đó ăn khuya vết người ta mới không phải của ngươi ăn khuya khi ta gặp sao phi quái xình bất quá diệp hoa đã đứng dậy rời đi phòng khách chạy đến sân thượng đi tiếp điện thoại nhất thời nàng lén lén liếc một cái sau khi xác nhận lập tức từ giày cao gót giày gót trong lấy ra một khối nho nhỏ đặc chế ức tiếp tục vào đây hừ cưng Cử. cửa khẩu Thật nhanh mà thông thạo điều tra rồi mấy khối phù không bằng. Sau đó bắt đầu kế tiếp tài liệu. Thời gian từng chút trôi qua, 5 giờ internet vẫn tốt không phải bình thường nhanh. Nàng còn thỉnh thoảng len lén liếc hướng dương đài. Hai mắt dư quan cách 1-2 giây liền liếc về liếc mắt đi qua. Sân thượng chuyển tới diệp hoa không rõ lắm tích nói chuyện với nhau âm thanh. Tựa hồ đang cùng điện thoại một đầu khác kịch liệt tranh luận cái gì. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Khi ta gà gơ xa bây giờ trột giả giấc. Rốt cuộc đến lúc một cơ hội. Răng trắng khẽ cắn môi dưới trong lòng lẩm bẩm không ngừng. Vào giờ phút này nàng có thể cảm nhận được chính mình ùm ùm trực nhảy trái tim. Nàng biết pháp vụ. Cũng biết hoa hạ luật pháp. Biết rõ chuyện này nếu là bại lộ. Có thể sẽ đối mặt bị xử vượt qua 20 năm lao ngục tù. Cùng với vượt qua một ước đô la tiền phạt Bất luận kia một cách đều là nàng không thể tiếp nhận Sân thượng nơi, Diệp Hoa hướng về phía máy truyền tin nói Ơn tiên sinh các ngươi muốn ta giải tán sát này Cá thể hệ xin lỗi thứ cho khó khăn tòng mệnh. Ngoài ra đều có thể đàm Cái vấn đề này không có chỗ thương lượng Ta phải phải cho ta đồng bạn hợp tác môn một câu trả lời Người nói bọn họ sẽ cứng bức không thể đối kháng mà tự động thối lui ra kia không có gì đáng nói Kia là chuyện của bọn họ Điện thoại một đầu khác thật đáng tiếc Chúng ta đây không thể không làm ra tương ứng ứng đối Nghe Diệp tiên sinh Chúng ta thật không cần phải gây như vậy cương Gần đây chuyện này ngài thật phản ứng quá độ rồi Tin tức rất nhanh sẽ chìm xuống Sự tình cũng sẽ bị giải quyết xuống Lớn nhất bút lời còn chưa dứt, diệp hoa trực tiếp cúp điện thoại đi về phía phòng khách, ánh mắt rơi vào guitar garsa sozi trên người, trở lại vị trí cũ ngồi xuống, bên cạnh guitar garsa sozi tính nhược xử tử, trước sau như một, diệp hoa nhất thời đánh một cái cách, cách mông của nàng đi nhanh làm ấm giường, ta muốn ăn nóng. Tuân lệnh guitar rapper xa so di làm nũng kiểu đối với nàng ném một quyến rú liêu nhân ánh mắt. Nhưng cũng rất nghe lời đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Nhìn nàng rời đi phòng khách. Diệp Hoa thu hồi ánh mắt chợt điều tra một khối biểu hiện bảng. Tiến vào ẩm nút hậu trường. Một chuỗi tin tức dọi vào mí mắt của hắn. Số liệu ghi chép biểu hiện một phút trước si văn kiện bị kế tiếp một lần. Diệp Hoa không khỏi khóe miệng dương lên thầm, nay hấp dẫn vưu vật thật đúng là không khách khí với ta hả? Suốt 47, năm cái gơ tài liệu, thật đúng là sẽ bắt cơ hội. Chỉ cần cho nàng có cơ hội để lợi dụng được. Tất nhiên nhân cơ hội mà động. Lá gan cũng rất lớn. Cắt đứt cùng đám mây tư nhân máy chủ liên tiếp. Đóng cửa toàn bộ tin tức biểu hiện. Diệp Hoa đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Trộm nhiều đồ như vậy thật là không thể nhẫn nhịn. Không phải là hung hãn trừng phạt nàng một lần không thể. Mấy tuần đều vô ít bữa ăn tiểu hoa. Tối nay bữa này ăn khui trực tiếp ăn thành phương hoa. Chiêu Linh Tứ Ngọc nói một tuần lễ mới. Cầu phiếu đề cử. Hôm nay canh ba toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 311 đàm phán không thành. Một nhà không giải quyết hoa tâm quốc tế chủ sở chính. Phòng họp. Ác bên kia đã cho ra xác thực trả lời Bảy kích thước nano u ánh sáng khắc máy không vui Chẳng những cái này không vui Chúng ta sắp đối mặt toàn diện đuổi ra khỏi Vừa mới cùng người Mỹ kết thúc đàm phán Đối phương yêu cầu công ty của ta phải từ hải ngạn tuyến dẫn đầu chất bán dẫn công nghiệp liên minh bên trong lui ra ngoài Nếu không mang bên trong cắt hết thảy quốc tế hợp tác Cũng toàn diện đuổi ra khỏi Hoa tâm quốc tế một vị cao quản ngưng trọng nói. Đang ngồi bảy tám vị chủ sự cao quản đều rất ngưng trọng. Người Mỹ đây là không hề che dấu đùa bấn lưu manh. Không nghe hắn lời nói liền đuổi ra khỏi ngươi. Nói đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi. Mà lý do cũng rất đơn giản thô bảo. Lão Mỹ đem hải ngạn tuyến công ty cài nút bất nghĩa xanh tiếng. Đi theo hải ngạn tuyến lăn lộn thì đồng nghĩa với là trợ chủ vi ngược. Không sai biệt lắm liền cái này cũng ý tứ Cũng liền lấy lý do như vậy đuổi ra khỏi ngươi Hạ thủ quá độc áp Người Mỹ muốn là thật nói được là làm được Công ty ta nghiệp vô ít nhất phải xuống 75% Nhất định phải ngay đón đại quy mô cắt giảm nhân sự chiều Có thể hay không chống đỡ 3 năm cũng không tốt nói Chủ tịch hội đồng quản trị Nếu không lui đi công ty là ở hữu tâm vô lực hạ Lui giá cũng là rất trầm trọng Là số không nhiều độc quyền đều giống như chấp tay nhường nhịn Còn lại hữu thương đây phỏng chừng không sai biệt lắm Từ người Mỹ phản ứng độ chấn động đến xem Là quyết tâm muốn dỡ bỏ tán chi đội ngũ này Hơn phân nửa cũng đối mặt cùng như chúng ta hỗn cảnh Chúng ta như vậy đi theo hải ngạn tuyến đồng thời trôn theo Là có hay không giá trị làm nào có dễ dàng như vậy hả Bây giờ lui sau này liền không đi vào Bất luận lựa chọn thỏa hiệp người Mỹ Hay lại là lựa chọn cùng hải ngạn tuyến cùng tiến thối Đều có thể là một cách quyết định phận mạng thập tử nhai miệng Ta cảm thấy được thỏa hiệp người Mỹ Sau này nhất định phải bị chửi rủa không ngóc đầu lên được Nhưng bất kể chọn kia vừa phải đối mặt nguy hiểm to lớn Thì silicon đây những người khác có thể sẽ lui Thi Si Ly Côn là tuyệt đối sẽ không. Ta đây dám bảo đảm. Thi Si Ly Côn đứng sau lưng hoa là con vật khổng lồ này. Giống vậy bị người Mỹ chế tài. Đã có kháng thể rồi. Sự hội những cao quản ngươi một câu ta một câu thảo luận kịch liệt. Ý kiến từ đầu đến cuối không thống nhất. Một mặt là người Mỹ đuổi ra khỏi uy hiếp. Một mặt khác là Diệp Hoa mê người hứa hẹn. Nhưng hắn không có 100% bảo đảm dưa hấu có thể thuận lợi thành thục. Đây không thể nghi ngờ là tiến thối lưỡng nan. Lúc này hoa tâm quốc tế lão tổng đối với sự hội những cao quản nói. Trả lời người Mỹ đi. Hoa tâm quốc tế không sẽ chủ động thối lui ra nên hệ thống. Mọi người cả kinh. Mà lão tổng tiếp tục nói. Người Mỹ như vậy không rằng nổi muốn tách rời cái này chất bán dẫn câu lạc bộ nói rõ bọn họ thật đã cảm nhận được uy hiếp. Sợ. Mặt khác không phải chứng minh cái này chất bán dẫn liên minh tương lai lui chẳng phải cùng tương lai lỡ mất dịp may lão tổng nói như vậy. Mọi người cơ bản biết. Lúc này. Hoa tâm lão tổng tiếng chung điện thoại di động reo lên. Sau khi tiếp thông điện thoại. chốc lát. Hắn chợt khiếp sợ mà đứng. Ngươi nói cái gì ngươi chắc chắn chứ nhanh như vậy cũng đã có đột phá thật tốt hay Hay quá tốt Biết đang ngồi những cao hoàn hơi mộng Lấn nhau trố mắt nhìn nhau Nhưng thấy lão tổng như vậy phấn chấn Nhất định là chuyện tốt Cúp điện thoại Hoa tâm quốc tế lão tổng nhìn phòng quanh mọi người mặt đầy hung tợn nói Bắt đầu từ bây giờ Sau này ai dám nhắc lại bất kỳ muôn um người Mỹ bắt đuổi cùng lui bầy lời nói Mệt sức tại chỗ sẽ để cho hắn cuốn trăn đềm đi. Ây! Chủ tịch hội đồng quản trị, rốt cuộc là tin tức tốt gì một vị cao quản lòng ngứa ngáy không nhịn được hỏi. Nhất thời! Lão Tổng một bộ hung hãn sắc mặt lập tức liền cười nở hoa. Đạo! Nói như thế! Sẽ không chờ quá lâu. Coi như bây giờ đem bọn họ bảy kích thước nano ánh sáng khắc máy trở tới đây. Ta cũng phải chê đắt trả lại hàng tiện nghi ngại rơi ở phía sau. Bởi vì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có chính mình quốc sản hóa năm kích thước nano ánh sáng khắc cơ. Ha ha ha. Cái gì tất cả mọi người đều khiếp sợ ngây ngô nhưng chuyện này cũng cho ta đem miệng bưng biết đến ship sao địa lão tổng nghiêm khắc nói. Nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không thu lại được. Lần này thật đắc đắc đúng. Thậm chí có thể nói là hoa tâm quốc tế thành lập đến nay tới nay thành công nhất một lần quyết sách. Những thứ khác chất bán dẫn hữu thương phẳng chừng cũng vậy. Lần này người Mỹ phải gặp nặng chọc phải một cái quái vật cấp đối thủ khác. Ha <cười> ha. Lão Mỹ muốn kêu gọi đầu hàng này cá thể hệ bên trong thành viên khác một cách cũng đừng mỹ rồi. Đúng là người Mỹ tìm hoa tâm quốc tế âm thầm lúc đàm phán. Còn lại chất bán dẫn liên minh thành viên tỷ như an tê điện tử. Trường Sang tổn chữ những thứ này đều đi. Lấy giống nhau điều kiện và uy hiếp. Tư thế kia quyết tâm muốn dỡ bỏ tán Diệp Hoa thiết lập chi này chất bán dẫn đội ngũ. Nhưng là chỉ cần không phải kẻ ngu. Lúc này là không có ai sẽ chọn thối lui ra này cá thể hệ. Bởi vì lui ra cơ bản nhà này chất bán dẫn công ty liền muốn lành lạnh tiết tấu. Bởi vì Diệp Hoa là tuyệt sẽ không cho phép trong đội ngũ tồn tại tên khốn kiếp. Một tuần sau, CIA Mỹ Quốc chất bán dẫn nghiệp hiệp hội quốc tế hội nghị ở California khẩn cấp tổ chức, toàn cầu các nước chất bán dẫn cử đầu không có rơi xuống, tất cả đều trình diện. Mỹ quốc bản phổ bao gồm An, Intel,vidia chờ nghe nhiều nên quen nghề tự đầu, quốc tế thành viên có Anh quốc a, nước Đức Infineon Technologies, Hàn Quốc Samsung Sân khấu huy sân khấu huy các loại. Hà Lan áp phân phân tổng tổng 48 nhà nghề tự đầu. Vốn là xin ếp su hóa chất cũng hẳn coi như thứ 49 nhà ở tại hàng. Nhưng là công ty này đã là hải ngạn tuyến kỳ hạ nắm cổ phần chi nhánh công ty rồi. Tự nhiên bị loại bỏ hệ thống ra. Tại sao ai có thể nói một chút tại sao tại sao cũng từ chối thẳng thắn. Tại sao kia bảy lục gia hoa hạ mạch tổ hợp hán thương đều không sợ toàn diện phong sát uy hiếp là cái gì để cho bọn họ như thế đoàn kết vậy là cái gì cho bọn hắn như thế dũng khí xia hiệp hội người chủ sự phá vỡ hội. Nhị phòng khách yên lặng bầu không khí. Bất quá hắn giọng nói chuyện cũng không lớn. Nơi này đều là đại lão hả. ngươi cùng người ta nổi giận. Người ta nói không chừng quay đầu liền phủi mông một cách đi. Tại chỗ các đại lão hay lại là giữ im lặng. Thời gian một tuần đã qua. Trên căn bản bọn họ đã đối với Diệp Hoa đội ngũ trong thành viên bảy lục gia sĩ nghiệp cũng nói chuyện riêng qua. Diệp Hoa là in teo lão tổng gọi điện thoại tới nói. Kết quả chứ sao. Bài rồi còn lại 75 nhà đều có cùng với hợp tác chặt chẽ công ty phái người phụ trách nói. Đều không ngoại lệ cũng đàm phán không thành rồi. Tất cả đều là khó chơi đàm đối phương với ngươi đàm. Nhưng là nói chuyện đến muốn muốn yêu cầu Hoa Hạ bên kia Chất bán dẫn công ty thối lui ra cái đó ý chương trình câu lạc bộ hệ thống. Không bàn nữa. PC Silicon là Cu An Tôn cùng Ship cô trước sau phái người nói, kết quả không ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này lão đối đầu bọn họ quá hiểu. Tự nhiên đàm phán không thành. Nhưng là còn lại 75 nhà xưởng tất cả đều đàm phán không thành rồi. Này là tất cả nhân hoàn toàn không có dữ liệu được Ở dự đoán của bọn hắn bên trong Làm sao cũng có thể đem bọn họ cách liên minh này hệ thống tách rời cách chừng một phần ba đi Mà chỉ cần có 15 nhà có thể thối lui ra Diệp Hoa cách đội ngũ này liền tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi thiếu sót Lại đến tiếp sau này tiến hành làm áp lực cùng đẩy tới Cơ bản liền có thể đem hắn làm cái này y chương trình sản nghiệp câu lạc bộ liên minh bóp xếp từ trong trứng nước. Có thể cuộc diện bây giờ là một nhà đều không giải quyết. Người Mỹ dĩ nhiên giận không kềm được. Mấu chốt là còn có chút vư. Sát thành viên càng như vậy kiên quyết để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được. Biến số lớn nhất cùng để cho bọn họ lớn nhất đắn đo khó định chính là Diệp Hoa cùng Hải ngạn tuyến tập đoàn. Một mặt chất bán dẫn là lão Mỹ bản lĩnh xuất chúng. ẩn dấu mà khoa học kỹ thuật một trong. Thật muốn dễ dàng như vậy bị người người Hoa đột phá làm sao cần phải tới hôm nay nhưng mặt khác. Toát ra một cái diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn. Hắn quật khởi cùng cho mang cho thế nhân rung động là không cần nói cũng biết. Này đưa đến người Mỹ đối với chuyện này thái độ là vừa tự tin lại có chút hư một cách như vậy mâu thuẫn tâm tính. Người Mỹ đối với bọn họ nắm giữ chất bán dẫn khoa học kỹ thuật tự tin thì không cần nói. Nhưng cũng sẽ không mù quáng tự tin. Dù sao diệp hoa hải ngạn tuyến tập đoàn nghiên cứu khoa học thực lực là không thể không nhìn. Nếu không kia là đang dối gạt chính mình. Nước đã đến chân đất không có đường lui. Tuyệt đối không thể chứa hứa xác này cổ lực lượng mới tới khiêu chiến cùng Uy Hiếp Asia cách này lợi ích thể cộng đồng. Mặc dù hải ngạn tuyến tập đoàn có thể vì chư vị ngồi ở đây mang đến lợi nhuận to lớn Lợi ít lâu dài đến xem đây là ẩm chậm chỉ khát, Buông tha đối với vị này khách hàng lớn nhất tàn tưởng đi Đồng ý đồng ý đồng ý Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 312 chính diện mới vừa rồi nghề đại địa chấn Bắc Mỹ chất bán sấn nghiệp hiệp hội xia tiếc núi tuyên bố không thể không cắt đứt cùng bảy lục gia quốc nội lớn nhất đại biểu tính chất bán sấn xí nghiệp hợp tác. Đồng thời cũng là hải ngạn tuyến tập đoàn đồng bản hợp tác. Trong đó thu AQI hai c bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hôm nay tiêu đề lại vừa là một vòng đại quy mô đuổi ra khỏi. Vừa có đầu mối lập tức bóp xuống. Mạch tổ hợp sự nghiệp như Lý Bạc Băng mạng Sina Mỹ Quốc chất bán dẫn nghề chiếm toàn cầu thị trường phân ngạch 49. 8% là Mỹ Quốc đề tứ đại cửa ra sản phẩm, đứng sau máy bay. Thành phẩm dầu cùng xe hơi Mỹ Quốc công nghiệp một phần năm thu nhập đầu tư ở nghiên cứu bên trên. Mạch tổ hợp là tất cả nghề bên trong đầu tư nhiều nhất nghề một trong. Tân kinh tế chúng ta đều biết trên thị trường tối hỏa nhiệt tân văn là cái gì. Cái này tin tức phía sau là hải ngạn tuyến, mà hải ngạn tuyến phía sau là y chương trình cùng mạch tổ hợp sản nghiệp, liên lụy là tỷ tỷ đô la số lượng siêu thị hải ngạn tuyến địch nhân. Quá nhiều hoa âm thanh tại tuyến, Asia, gần, Mỹ Quốc chất bán dẫn công nghiệp hiệp hội, hôm nay lại làm rồi một thế giới cấp đại tân văn đi ra. Liên hiệp toàn cầu y chương trình cùng mạch tổ hợp sản nghiệp cử đầu tuyên bố cắt đứt cùng hải ngạn tuyến đạt thành cung ứng liên quan hệ bạn bè bảy lục gia quốc nội nổi danh chất bán dẫn xí nghiệp hợp tác. Trực tiếp nói chính là tập thể phong sát. Hơn nữa lý do chi gượng gạo là một nhân đều biết đó là đường hoàng. Chính là đánh đảo đức điểm cao danh nghĩa liên hiệp đuổi ra khỏi. Bọn họ muốn thật sự có như vậy đạo nghĩa liền sẽ không xuất hiện lão mã tư bản luận danh ngôn rồi. Thế nhưng lại có thể thế nào người ta chính là đuổi ra khỏi ngươi làm sao ở nơi này bảy lục ra chất bán dẫn cung ứng liên đồng bạn bên trong. Ngoại trừ thu AQI hai si c trở số ít mấy cái xí nghiệp thị phi đưa ra thị trường công ty. Còn lại đều là đưa ra thị trường công ty. Được ảnh hưởng này. Liên quan cổ phiếu tập thể trọng tỏa. A cổ. Thị trường chứng khoán hương cảng thị trường liên quan cổ phiếu cho tới chưa thành phố giá trị bốc hơi vượt qua 1958 ức nguyên. Kỳ đổi ra khỏi uy lực đáp biểu dương. Cũng may những sĩ nghiệp này sau lưng người trưởng Đà Môn đều đã ăn một viên thuốc an thần. Bây giờ là lấm đông nhưng tương lai là quang minh. Hơn nữa đã là có thể đoán được. Đợi đến năm sau xuân về hoa nở ngày. Chính là hãnh diện lúc. Nhưng cũng không thể ngốc kìm nén Các đại mạch tổ hợp hán thương cũng dối díp phát hành một phong thư ngỏ Ở thư ngỏ bên trong giải thích sự thật Cũng biểu thị sẽ không bởi vì Asia vô lễ Mà thay đổi cùng hải ngạn tuyến đạt thành chất bán dẫn câu lạc bộ quan hệ bạn bè Mặc dù rất kiên quyết Cũng đạt được rộng lớn dân trên mạng dẫn đáng khen Nhưng người ở bên ngoài xem ra Nhất là cái gọi là trong nghề nhân sĩ cùng người đầu tư đến xem Trong này bất đắc dĩ dược nhiên trên giấy Cho nên một buổi sáng gần 2.000 cái ước đi xa Loại này bất đắc dĩ tố căn nguyên Hay lại là trên kỹ thuật được người chế trụ Người khác đồng đồng miệng Người muốn dùng mình Người khác đồng đồng tay Người muốn lột ra Thiết lập nghĩ một hồi Nếu như quốc nội mạch tổ hợp hán thương môn có thể thực hiện đối với Bắc Mỹ hàng đầu thương nghiệp cung ơn toàn bộ thay đổi. Đang bị người Mỹ liên tiếp nhầm vào. Sẽ phải chịu tổn thất lớn như thế sao tin tức được chứng thực sau khi. Ở trong ngoài nước đều là đưa tới oanh động to lớn. Quốc nội bản trên mạng cũng là tạc hoa. Quần tình căm giận Lúc trước cảm thấy từ bản thân khả khống đều là tán gẫu Bây giờ từ sâu trong nội tâm cảm thấy quá tất yếu rồi Nhìn một chút y lăng Tội nghiệp nghĩ muốn muốn mua mấy đài phổ thông máy Toàn thế giới cũng không ai dám bán cho bọn hắn Thật là mực bội Cũng chưa hẳn là chuyện xấu Nhìn ra được lúc này là thật hạ quyết tâm Vi vọng diệp hoa làm cái này chất bán dẫn câu lạc bộ có thể hung hãn phiến lão Mỹ mặt đầy Nhâm Tổng nói rất hay Từ bản thân sáng tạo Không phải là vì không cần trên quốc tế kỹ thuật Nhất là tân tiến kỹ thuật Mà là vì không bị nhân bóp cổ Trở thành đối phương thương lượng tiền đặt cuộc Nếu như Âu Mỹ nhân thượng đế có phản lũng đoạn Pháp Hẳn trước tiên đem lão Mỹ cho trừng phạt Trước kia phục hưng cùng Hu Huawei Bây giờ hải ngạn tuyến cùng y chương trình câu lạc bộ Bọn họ gặp gỡ cho những thứ kia suy thị trường luận giả. Mở miệng ngậm miệng dung nhập vào quốc tế đồ hung hãn lên một viên. Mặt cũng cho đánh sưng. Từ trong lịch sử nhìn. Phạm là quốc gia quận khởi. Đều là trước đem mình công nghiệp làm cường làm lớn. Sau đó dung nhập vào quốc tế trào lưu. Không có bất kỳ một nước là tiên dung nhập vào quốc tế trào lưu. Sau đó đem mình công nghiệp làm làm thật lớn. Người Anh vì bảo vệ địa phương dệt nghiệp phát triển. Võ lực phá hủy Ấn Độ hàng dệt nước Pháp vì bảo vệ địa phương công nghiệp. N. A. B. O. L. E. O. N. Thực hành châu Âu đại lục phong tỏa chính sách nước Đức cũng làm quan thuê đồng minh. Mỹ Quốc thực hành trăm năm cao quan thuê chính sách. Cũng đối với châu Âu kỹ thuật tiến hành tứ vô kỷ đạn sơn chạy cao quan thuế tứ vô vị đạn sơn chạy thọ quả nhiên là lớn nhất mỹ phấn sở ung nước tương qua sông rồi đồng ý mù quáng tăng lên dung nhập vào quốc tế chủ lưu chỉ sẽ để cho địa phương trở thành quốc gia phát đạt kinh tế thực dân địa vui mừng không phải là những thứ kia ông biết đại vương môn ở chỉ quốc muốn bọn họ ở chỉ quốc với bán nước không thể nghi ngờ hiển nhiên chỉ có làm được chính mình lá bài tẩy cốt vương Mới có thể ở quốc tế cạnh tranh bên trong không bị người bắt nạt Âu Mỹ công ty công nghệ cao đối với ta loại hoa nhà bản thổ xí nghiệp thái độ như vậy Chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín chính mình làm cũng vì thường bất khả chúng ta cũng không muốn Nhưng bị buộc bất đắc dĩ Tình huống bây giờ là địa phương xí nghiệp ở hải ngoại khắp nơi đều bị nhầm vào Tranh đoạt thị trường ngoài nước khó khăn nặng nề Đã như vậy Còn không bằng mắt không thấy bên tai thanh tịnh Chính mình làm. Cũng tiết kiệm cho tu an công. Intel. Samsung những thứ này ngoại quốc xí nghiệp kích xù chuyên lợi phí. Trên thực tế. Chúng ta địa phương xí nghiệp thực lực. Hoàn toàn có thể chính mình làm một bộ. Liện thị trường mà nói. Ta đại trung hoa khu thị trường mới là đầu to. Những thứ kia thổi phồng chính mình làm một mình là bế quan tỏa quốc phong bế cửa khẩu. Không giao thương qua lại với nước khác. Tự tìm đường chết thuyết Pháp là lời nói vô căn cứ. Chân chính gặp ngược lại là mất đi toàn cầu 60% thị trường Âu Mỹ xí nghiệp. Dựa vào khổng lồ thị trường quốc nội. Quốc nội mạch tổ hợp hán thương hoàn thành nghiên cứu. Tạo huyết tuần hoàn. Là có tiềm lực bỏ qua một bên lão Mỹ mình làm. Chỉ có thoát khỏi đối với người khác lệ thuộc vào cùng chói buộc. Mới có thể ở thị trường quốc tế cạnh tranh bên trong ngay thẳng mặt Cho nên Chúng ta còn có đủ loại hắc khoa học kỹ thuật bạo nổ đi ra ngoài hải ngạn tuyến Nói không chừng thật tựu là Đây Diệp Lão Bản Ngươi là toàn thôn vi vọng Việt Diệp Hoa Ta không có Ta không phải là Đừng như vậy Ta chỉ muốn yên lặng kiếm tiền Không nghĩ gánh kỳ Cờ này ngươi gánh cũng phải gánh Không gánh cũng phải khiêng o Bất kể là thời thế tạo anh hùng hay lại là anh hùng Tạo thời thế ngươi đã gánh kỳ rồi Nhìn một chút phía sau ngươi một đại sóng tràn đầy kỳ vọng con mắt Đó là toàn thôn vi vọng Đúng là Thời thế tạo anh hùng hay lại là anh hùng tạo thời thế tranh luận đã không nhiều đại ý nghĩa rồi Bởi vì Diệp Hoa cùng Hải Ngạn Tuyến Tập đoàn đã bị này cổ đại thế đẩy về phía võ đài trung tâm Bởi vì là tất cả mọi người đều tin chắc siệp hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn là hiện nay có thực lực nhất cùng có tiềm lực nhất. Ở trước mặt trào lưu bối cảnh bên dưới. Vô số người trong nước cũng nghẹn một cách điều khí. Hơn nữa mấy thập niên. So với bất cứ lúc nào cũng mong đợi anh hùng đăng tràng tới ngăn cơn sóng dữ Trước kia là hô uy bởi vì nó dậy rồi. Đi so với người khác đều nhanh. Tự nhiên làm theo thì có thành thiên thượng vạn nhân đem coi là gần sẽ xuất tràng anh hùng. Đều nói Vu A Quy có vô số thủy quân thậm chí hải quân. Thật ra thì những người này phấn Vu A Quy đồng thời, càng nhiều hơn chính là vi vọng Vu A Quy có thể thay mọi người nín nhiều năm như vậy áp khí có thể thả ra ngoài. Là thấy được chân thiết vi vọng. Nếu như đổi lại là công ty khác, như thế sẽ có vô số thủy quân thậm chí hải quân hiển nhiên Vu A Huy những năm gần đây là bị ký thác quá nhiều vi vọng. Đối với bất kỳ một sĩ nghiệp mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu là rất có thể sẽ được bị lạc phương hướng. Chân chính anh hùng là không sẽ đem mình định là trên lý thuyết anh hùng. Cũng may Vu A Huy ở nhâm lão gia tử trưởng đà bên dưới. Chiếc này từ luôn trước sau như một không bị bên ngoài ảnh hưởng. Một mực yên lặng mặt đi về phía trước. Nhưng bây giờ người trong nước càng phấn chấn Bởi vì diệt hoa cùng hải ngạn tuyến quật khởi thấy được vi vọng càng tương lai khả kỳ Thật ra thì cách này cũng cho đi đơn độc ảnh A Huawei gánh vác rồi rất nhiều hỏa lực Đó là một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng là có người đều than làm thương tổn Trên thực tế A Huawei ở hải ngạn tuyến công ty thành lập 3 năm này Ở càng ngày càng nhiều hỏa lực chuyển tới diệp hoa cùng hải ngạn tuyến công ty trên người thời điểm vu A Huy bắt đầu buồn bực phát đại tài Từ 3 năm trước đây nhìn ước đô la doanh thu Đến bây giờ 1.500 ước đô la tả hữu doanh thu Thỏa thỏa buồn bực phát đại tài Nếu như không phải là phía trước có một cái càng chói mắt hải ngạn tuyến vu A Huy hơn phân nửa đã bị điên cuồng tập trung Mà ở lập tức bối cảnh Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty nhất định chính là bị đánh tia sáng huyền quang như thế bại lộ ở toàn thế giới dưới ánh mắt. Hàng ngàn hàng vạn nhân cũng nhìn chầm chầm ngươi a. Đây chính là đại thế. Đại thế đã đem hắn đẩy tới phó đại trung tâm. Muốn tránh cũng không tránh được. Im lặng phát tài cái gì thì càng không cần nghĩ toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 313 đột phá hải ngạn tuyến tập đoàn gần đây một mực ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Bất quá công ty vận xoay cùng một loạt kế hoạch cũng không có bị quá nhiều thực chất tính ảnh hưởng. Người trưởng đà không hoảng hốt. Người phía dưới mới có chủ định. Dù là biết gần đây nguy cơ nhiều nghiêm trọng. Cho dù tự thân không thay đổi được cái gì. Nhưng người trưởng đà bố trí cùng sao phó nhưng cũng có thể hoàn mỹ thi hành theo. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, Diệp Hoa Yên lặng dẫn đoàn đội toàn diện đánh chiếm mạch tổ hợp các đại hoàn tiết kỹ thuật cửa khẩu. Có hắn đang làm là nghiên cứu kỹ thuật nòng cốt chủ đạo người. Toàn bộ đoàn đội nhất là từ cung ứng liên đồng bạn nơi đó mượn tới đoàn đội thành viên phát hiện. Những càng đó trải qua để cho bọn họ cảm thấy không có đầu mối chút nào cửa ải phó đều không thấy. Hết thầy phảng phất cũng dễ dàng một cây dạng. Mỗi qua một tuần liền tất nhiên xuất hiện trọng đại đột phá thành quả. Toàn bộ đoàn đội cũng kìm nén một cổ hưng phấn tinh thần sức lực. Bọn họ rất rõ những thứ này thành quả một khi công bố ra ngoài sẽ mang đến cường đại dường nào oanh đồng hiệu ứng. Đồng thời cũng biết. Diệp Hoa và toàn bộ sát chất bán dẫn câu lạc bộ người chơi cũng sốc hết sức lực ở nghẹn một cái trung cực đại chiêu. ngoại trừ ở kỹ thuật đánh chiếm tuyến đầu. Công ty gần đây nguy cơ cũng không thể rời bỏ diệp hoa cách này người trưởng đà. Xuyên quốc gia cử đầu xuyên quốc gia mua bán. Nếu như cho rằng là đơn thuần thị trường cạnh tranh vậy thì quá ngây thơ rồi. Sau lưng là nước lớn đánh cờ. Lợi ích phân tranh. Sự thật cũng chứng minh hoàng bánh sự kiện chẳng qua là một cái phần dẫn. Lệp hạt cũng là tiết tấu đại sư hạ. Thậm chí tôn sư. Một loại không ra tay. Xuất thủ không bình thường Bây giờ hoàng bánh sự kiện đáp tại công trung tầm mắt hạ bị biên duyên hóa Tân văn truyền thông cũng đem điểm nó tập trung ở lần này ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp bên trên Gần Mỹ Quốc Asia Mỹ Quốc chất bán dẫn công nghiệp hiệp hội cùng sát hoa hạ chất bán dẫn câu lạc bộ liên minh giống như rồi giết cố sự Nếu như nói đây là một trận bắt đầu hãm hại trò chơi trận đấu Diệp Hoa Chi đội ngũ này nhất định chính là món đồ chơi xe. Lão Mỹ đội ngũ là xe bọc thép. Truyền thông nhụm đấm kiếm đủ lưu lượng. Cái gì dũng trấn phùng? Sợi silicon và ly. Bình sân nhà chơi nhí tập vẫn bị viên người chơi hành hung. A ca vục. Sợi. Sắc vân vân vân vân. Nhưng có một việc là toàn thế giới cũng thừa nhận, bao gồm ăn dưa đám bạn trên mạng Đó chính là hai bên ở ít cùng mạc tổ hợp sản nghiệp bên trên hoàn toàn náo bài rồi Không thua gì là một trận công nghệ cao huyền chủ đảo khoáng thế tranh đoạt đại chiến Có thể nói cả thế gian đều chú ý Gây dữ dội như vậy Quốc nội si chất bán dẫn hiệp hội là bị thương nặng nhất Cũng cảm giác đặc biệt vô tội Bởi vì cho mọi người cũng đang chăm chú sát Căn bản cũng không có nhân chú ý si à Đây coi là cái gì chuyện càng khiến Si cảm thấy buồn bực là Chuyện này tức giận người chủ sự trực tiếp đi tìm cấp trên phản ứng hy vọng cấp trên làm chủ Kết quả lại không có bất kỳ đáp lại Cách này làm cho Sia hoảng một khoản Cho rằng là bên trên đối mặt bọn hắn rất không hài lòng Cho nên phải dự định khiến sát chủ đạo Mà sát cân đối Đây là tương đối quyển chuyển cách nói Trực tiếp một chút chính là thay thế SAC rồi Ít nhất là bị biên dương hóa Mặc dù SAC là một cái xí nghiệp dân doanh nhà ở chủ đạo Nhưng có thể làm ra thành tích là căn bản tiền đề Mà thứ yếu là Ở SAC hệ thống trong thành viên Là có rất nhiều xí nghiệp đều có quốc tư chiếm cổ hơn nữa phân ngạch khá lớn Vậy ý nghĩa si a suy đoán cùng lo âu liền phi thường có thể rồi Có thể không hoàng bất quá hoàng cũng không có gì chứng dùng. Sắc có thể bỏ qua một bên lão Mỹ Asia tự thành một cái mới tinh mà độc lập tân hệ thống làm một mình. Bây giờ lại có phía trên ngầm cho phép. Bỏ qua một bên người Asia cũng bắt hắn không có cách. Bị bên bờ biến hóa sợ rằng đã không thể tránh khỏi. Thành tích mới là hết thảy căn bản hạ. Sắc bây giờ đã bắt đầu ra liên tiếp thành tích. Phía trên cũng là biết. Nội bộ một mực ở hướng lên báo cáo Kia si à biến đổi không cơ hội gì Đáng nhắc tới chính là Mặc dù hoàng bánh sự kiện ở công chúng trong tầm nhìn bị biên dương hóa Nhưng sau lưng đánh cờ lại vừa mới bắt đầu Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy có kết quả Đàm cách một năm thậm chí hai ba năm đều không phải là chuyện lạ Chuyện này chính là Diệp Hoa cũng không thể chủ đạo rồi Giao cho người của phía trên đi cùng đối phương giao thiệt đàm phán Hải ngạn tuyến toàn diện phối hợp là được Bất quá cùng thổ hào môn hiệp ước cũng ký kết ba khoản giao dịch tổng cộng 785 ước đô la cấp độ xử thi hợp đồng đại đan Hoàng bánh sự kiện không thể nào đối với cái này hợp tác hạng mục không có bất kỳ ảnh hưởng Ít nhất hoàng bánh vấn đề không có thỏa đàm Tam đại nước sường Hóa chất ngắn gọn sưởng là không có khả năng đặt chân địa phương nước vụ đầu mối then chốt điểm. Khoản này hợp đồng có thể hay không cuối cùng đặt chân. Còn phải quyết định bởi với hoàng bánh vấn đề kết quả cuối cùng. Bất quá hải ngạn tuyến nhất định là không thua thiệt. Bởi vì 785 ớt đô la. Thổ hào đã thanh toán rồi 20%. Nhìn tỷ lệ không cao. 1 phần 5%. Nhưng trên thực tế đây chính là 157 ức đô la khoảng cách. Đã vào chương mục. Khó chịu nhất chính là thổ hào môn rồi. Tiền đánh tới xuất hiện như vậy một đương tử sự tình. Thật là nháo tâm. Mắt thấy tiền đáp ra. Hạng mục khi nào đặt chân có chút xa xa khó với cảm giác. Kia 157 ức đô la là không có khả năng phải trở về. Hải ngạn tuyến bên này có mười ngàn mạch lạc do khiến thổ hào không tìm ra phản bác lý do. Chỉ có một loại biện pháp có thể muốn trở về. Đó chính là chủ động kết thúc hiệp ước. Nhưng vấn đề tới. Này muốn thanh toán một khoản thiên giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng hả? Đến lúc đó đem sổ sách một kết toán. Cũng không mấy cái tử nhi trở về trong túi. Vạn nhất hải ngạn tuyến công ty còn kiếm cứ chậm chạp không đem sổ sách đánh tới. Cũng là nháo tâm. Trọng yếu hơn chính là. Người bên này muốn là mới vừa chủ động giải ước. Không chừng chân sau. Hoàng bánh vấn đề liền giải quyết. Vậy thật muốn hộp máu. Cho nên thổ hào môn chỉ có thể dương mắt dương mắt nhìn. Ngoại trừ chờ trông mòn con mắt. Không có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng chỉ có thể mắt to người Mỹ cửa ra thầm giận phàm là cũng sẽ không là tuyệt đối chuyện xấu Câu ca sao được Các ông thất mã yên chi phi phúc Có tất mất Có thất nhất định phải Ngay tại Hoàng Bánh về vấn đề nói dốc môi thời điểm Tề bằng bay nhịp kích kinh quốc tế đặc vệ nhưng cũng đều đâu vào đấy mày Cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì Hắn chẳng qua là một nhà quốc tế công ty bảo an Cho dù lão Mỹ biết nhưng từ pháp lý đi lên nói cùng lập tức vấn đề tiêu điểm là không có bất kỳ quan hệ nào. Có quan hệ đó cũng là sau này. Cách này không thể nghi ngờ cho tề bằng phi đầy đủ thời gian chuẩn bị bố trí. Không cần biết kết quả thế nào. Đem ra hỏa trước kéo qua đi lại nói. Trong tay có gậy to. Thực tế, mặc dù ngoài mặt là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cùng gần đây tiêu trúc vấn đề có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng có một loại đồ vật kêu ám chỉ a Có thể ám chỉ đối phương ta kiên quyết thái độ. Đồng thời cũng có thể ám chỉ thổ hào hạ. Chỉ cần thổ hào tổng hợp trí lực tài nghệ là đang ở tuyến. Nhất định có thể đọc hiểu. Như vậy thổ hào cũng yên tâm. Tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm tiên phong nano bộ nghiên. cứu phòng thí nghiệm. Toàn bộ đoàn đổi phía dưới chia làm chừng mấy tút. Phân biệt phụ trách bất đồng khu khối nghiên cứu. Mà người dẫn đầu đều là Diệp Hoa. Có thể thấy khoảng thời gian này hắn là thật vội vàng bể đầu sức chán. Nhi nữ tình trường cái gì đều không thể không để một bên rồi. Lúc này chính trực buổi chiều, Diệp Hoa mặt lên một cái trống bụi phục đi vào tài liệu nghiên cứu phòng thí nghiệm. Diệp chủ nhiệm, hai chiều tích tài liệu thí nghiệm số liệu kết quả đi ra. Diệp Hoa đến một cái phòng thí nghiệm. Người phụ trách chu phong tiến sĩ rất là kích động tới báo cáo Hắn năm nay mới vừa 30 tuổi 30 tuổi tiến sĩ có thể nói tiền đồ vô lượng Từng tại thương đô đóng đại vật lý cùng trời văn hệ ngưng tổ thái vật lý sở nghiên cứu thấp suy vật lý và mặt tiếp xúc công trình phòng thí nghiệm công việc Là tiên phong nano là số không nhiều đứng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học Thí nghiệm tài liệu đi ra chưa diệp hoa nói đơn giản Hắn hôm nay tới là lấy tài liệu. Phía sau khác thí nghiệm nghiên cứu tiểu tổ cũng chờ tiến hành thí nghiệm đây. Đi ra một ít phi Chu Phong nói. Ừ, có tài liệu dùng là được rồi. Diệp Hoa gật đầu một cái. Bất quá trẻ tuổi Chu Phong tiến sĩ bây giờ rất hưng phấn. Thí nghiệm kết quả biểu hiện cùng ngày cho ra lý luận hoàn mỹ phù hợp. Làm điện tử thông qua bọn họ lúc. Tài liệu sẽ dẫn điện. Nhưng mà khác đại đa số tài liệu Điện tử được tạp chất hoạt vật khác chất trở ngại từ đó sinh ra điện trở Điện trở là sẽ nóng lên Vì vậy thiết bị điện tử yêu cầu ngồi xuống để phòng ngừa hóa tan Nhưng thiết vi tài liệu có thể thay đổi loại này hiện trạng Thiết vi hai chiều tinh thể bạc mô loại này siêu cấp tài liệu cho phép điện tử dọc theo lối đi bắn mà không mang theo bất kỳ điện trở Thí nghiệm số liệu kết quả tỏ rõ vượt qua 100 độ cơ dưới trạng thái gia nhập số ít lô thiết phi tương biến là số không điện trở thiết phi cái này siêu cấp tài liệu mở mang tiểu tẩu người phụ trách chính là chu phong hắn biết rõ lúc này cho thế giới mang đến biến hóa gì thiết phi trên thực tế cũng là do trương thủ thỉnh thiết kế mà thành khoa học gia cân nhắc loại tài liệu này là tô bôn vật cách điện thiết phi nội bộ tuyệt duyên mà bên ngoài dẫn điện thiết vi tầng hoạt là một cái nguyên tử độ dày tích bản. Cơ bản cũng là toàn bộ mặt ngoài mạch điện có thể đạt tới 100%. Nói tóm lại, loại này siêu cấp tài liệu so với trên thị trường sao lửa nóng than trì vi còn có tiềm lực. thiết vi nhìn trước mắt tựa như tiểu chúng Lại có thể đang tính toán cơ tâm mảnh nhỏ chế tạo bên trong không những có thể làm một loại giá rẻ. Đầy đủ tài liệu thay thế silicon. Nó không ấm lên nguyên tử độ dày mạch điện liên tiếp làm người thiết kế có thể tiến hơn một bước mang thiết bị điện tử làm nhỏ xuống. Dùng thiết vi tài liệu chế tạo tấm chi nguyên kiện. Kỳ nhỏ bé có thể thu nhỏ lại đến trước mắt nhỏ bé lớn nhỏ 1 phần 5. Thậm chí còn 1 phần 8. Cũng hạ xuống có thể hao tổn 90-98%. Có thể đoán được tích tâm phiến sinh ra tất nhiên có thể cho hiện nay xử lý tính năng tăng trưởng bình thường tấm chi sản nghiệp mang đến chưa từng có lực bộc phát. Bên trong phòng thí nghiệm tầng vô trần trong phòng. Hai gái nhân viên làm việc thận trọng mang một ít phế thiết vi hai chiều tinh thể bạc mô tiến hành cất kín sau đó lấy ra ngoài. Lại bỏ vào một cái sán kín xương. Sau đó ra tầng bên trong vô trần phòng đưa cho Diệp Hoa. Người sau đạo. Thuần hóa đạt tới bao nhiêu chu phong khẳng định trả lời. Áp dụng chính là xin ếp su kỹ thuật. Thuần hóa đạt tới 99% số lẻ phía sau chín cái 9. Thâu tóm xin ếp su hóa chất đích xác là một khoản tính toán mua bán. Điểm một cái diệp hoa giao phó đạo. Chuẩn bị định hình đi. Càng nhanh càng tốt. Hoàn thành định hình sau khi lập tức đối với tích tài liệu tiến hành đại lượng sinh sản. Chu Phong gật đầu một cái, nhưng Mánh Vinh chợt vội nói, cái gì lập tức phải đại lượng sinh sản nhưng là, còn có cuối cùng hạng nhất thí nghiệm không có được nghiệm chứng. Sự giãn ra sinh trường thiết vi bạc mô mặc dù cực kỳ ổn định, nhưng chúng ta còn chưa có xác định kỳ tính siêu dẫn điện cụ thể có thể giữ bao lâu. Dĩ nhiên Diệp Tổng ta cũng không hoài nghi ngài cho ra lý luận số liệu chẳng qua là cảm thấy cẩn thận một chút tương đối khá. Hiển nhiên, Chu Phong vẫn là rất lo lắng. Mặc dù hắn nói tương đối quyển chuyển, dù sao một khi lượng sản xét là mấy tỷ trên mười tỷ đầu nhập, đem tới nếu là khảo sát xuất sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, tổn thất không thể đo lường. Dùng ở B, H, C, Bên trên có thể sẽ đối mặt đại quy mô triệu hồi cùng nhãn hiệu danh dự ảnh hưởng. Đang chuẩn bị rời đi Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía hắn. Ta không thể nào cho ngươi thời gian mấy năm tới khảo sát nó tín nhiệm tính. nghiên cứu khoa học xác thực cần phải cẩn thận. Nhưng có lúc trước làm lại nói. Chu Phong muốn nói lại thôi. Diệp Hoa bổ sung nói. đây Hừm. Cơm. Bây giờ chỉ có 1.400 vạn mảnh hàng tích chứ đo. Đây vẫn chỉ là thị trường ngoài nước nghiệp vụ bị kết thúc. Chỉ vì nội địa giao hàng điều kiện tiên quyết. Ở đoạn hàng trước nhất định phải bổ túc. Mất đi thị trường ngoài nước sau này có thể trở về. Nhưng cùng lúc nội địa thị trường cũng đoạn hàng. Hơn ngàn nhà nhà máy sẽ sập tiệm. Hàng ngàn hàng vạn nhân sẽ đối mặt với thất nghiệp. Theo ta nói làm, xảy ra chuyện ta gánh trách, ta là người tổng phụ trách. Được, ta hiểu được. Diệp Hoa nói như vậy, chu phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thi hành. Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 314 vậy còn chờ gì nhanh bắt đầu đi. Sự thật chứng minh, cho dù mở treo nhân cũng đúng là vẫn còn một người, cũng không phải là thần. Diệp hoa trong đầu của có rất nhiều vượt thời đại kiến thức. Nhưng phải đem trong đầu kiến thức biến thành sự thật chúng sản phẩm. Phải hơn một nhánh đáng tin đoàn đổi hiệp trợ mới có thể thực hiện. Hơn nữa có chút siêu tiền khoa học kỹ thuật lấy ra ngược lại sẽ rước lấy đại phiền toái. Liền nói kia nước biển làm ngọt kỹ thuật liền rước lấy nhiều như vậy sắc rối Theo thời gian trôi qua Diệp Hoa lãnh đạo toàn bộ chất bán dẫn đoàn đổi khẩn la mật cổ làm kỹ thuật đại khai phát Từng mục một thành quả rời đổi theo thời gian mà tích lũy Mà mỗi một ngày trôi qua Bất chi bất xác cũng đã tiến vào 202 hai năm Một năm này công ty họp hàng năm Đại bốt thành công lần nữa vắng mặt Không thể làm gì khác hơn là do hà Hạo để hoàn thành. Mà Diệp Hoa cũng đơn giản qua cách năm. Đầu năm liền từ lão ra trở lại thương đô. Mặc dù ở đoàn đội trong mắt cùng sát câu lạc bộ thành viên khác trong mắt. Trong vòng 3 tháng lấy được đột phá đã đủ để dùng không thể tưởng tượng nổi thần tích để hình dung. Nhưng Diệp Hoa cũng không có buông lỏng. Thời gian mỗi ngày càng đẩy tới. Ý nghĩa bê. Hừm. Cơm. Đoạn hàng thời gian cũng càng ngày càng đến gần. Bây giờ đã chỉ còn lại 500 vạn mảnh nhỏ không tới tấm chiên sự chứ. Này hay lại là thận trọng thả hàng kết quả. Nếu không phải mọi người đều biết hải ngạn tuyến công ty gần đây bị ngoại quốc khoa ký công ty liên hiệp bóp cổ rồi. Người tiêu thụ khẳng định cho là Diệp Hoa là đang ở làm lôi quân bộ kia đau chứng đói bụng kinh doanh. Nhưng bị hờ cơ tại thị trường bên trên. Cho dù là đại trung hoa khu như cũ cung không đủ cầu cũng là sự thật. Xuất hàng một bộ. Lập tức bị người tiêu thủ mang đi. Ngoài ra. Hải đồn quốc tế thủy vụ tiến trình cũng vô cùng chậm chạp Ngược lại quốc nội độ tiến triển thật nhanh cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cách này nước biển làm ngọc kỹ thuật sức ảnh hưởng quá lớn. Hoàng bánh sự kiện bất chi bất xác đã ở trên bàn đàm phán xé hơn 3 tháng. Cơ hồ không có bất kỳ thực chất tính tiến triển. Chuyện này Diệp Hoa biết không gấp được. Đừng nói đàm ba tháng. Chuyện lớn như vậy coi như đàm cách ba năm như cũ không kết quả hắn cũng sẽ không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Bây giờ an tâm leo khoa học kỹ thuật bảo sản năng mới là vương đạo. Cho tới bây giờ. Hải ngạn tuyến tập đoàn hải ngoại nghiệp vụ cơ bản tiến vào hưu miên kỳ. Ba chục ngàn tên gọi hải ngoại người làm không chút do dự toàn bộ đuổi việc. Cách này quyết định cũng vì hải ngạn tuyến rước lấy không ít kiện. Nhưng công ty tầng quản lý như cũ cường ngạnh giải tán xuống. Kiện đánh liền. ngươi đều đã đem công ty của ta nghiệp vụ cũng phong sát. Dựa vào cái gì bạch uổng công nuôi 200 linh hay một cối năm âm thanh. Đối với hải ngạn tuyến tập đoàn mà nói đúng là một trận trời đông giá xét. Nhưng dù cho như thế. Năm nay thu hoạch cũng đủ để dễ chịu trải qua toàn bộ trời đông giá rét rồi Loại nguy cơ này thời khắc Nắm giữ khổng lồ dự trữ vàng liền lộ ra trọng yếu vô cùng rồi Hải ngạn tuyến tập đoàn ở nửa năm sau cho dù đại quy mô đầu tư đi ra ngoài Hiện nay như cũ nắm giữ vượt qua 4.600 ức nguyên nằm ở trong chương mục tùy thời có thể dùng Hơn nữa Đại Trung Hoa khu thị trường không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì Hơn nữa ở vững bước khuyết chương đến. Trên thực tế hải ngạn tuyến tập đoàn toàn thể cuộc diện vẫn ở chỗ cú khuyết chương. Chẳng qua là bởi vì tràng nguy cơ duyên cớ. Khiến cho mở rộng tốc độ đại phúc độ giảm xuống mà thôi. Hải ngoại nghiệp vụ mặc dù bây giờ thuộc về hưu miên kỳ Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa tỉnh lại. Cũng tất nhiên sẽ huyền thổ trở về. Diệp Hoa và toàn bộ hải ngạn tuyến tập đoàn đều đã nhìn đến rất rõ ràng. Mỹ. Chỉ cần có thể không nói phải trái thời điểm liền nhất định sẽ không cùng ngươi nói phải trái. Chờ hắn tới với ngươi nói phải trái thời điểm nhất định là bị buộc không có biện pháp. Diệp Hoa cũng lười cùng lão Mỹ nói phải trái. Đem tích tấm chi làm ra đến. Thực hiện hàng đầu thương nghiệp cung ứng hoàn toàn do sát câu lạc bộ thành viên cấm chỉ. Đem lão Mỹ ép không có biện pháp. Đến lúc đó sẽ ngoan ngoãn tới với ngươi nói phải trái. Hơn nữa còn là khách khí Dũng Chấn Bước vào 202-2-5 Hải ngạn tuyến công ty đã bắt đầu lục tục tập thể hướng Dũng Chấn Tăng Châu Đảo Tân Chủ Sở Chính rời rồi Công trình so với dự chủ độ tiến triển nhanh hơn Ông trời tốt Năm ngoái cả năm cũng không có gặp phải siêu bão lớn Thỉnh thoảng có mấy lần nhỏ nhưng chưa đủ thành đạo Mà Dũng chấn ở ngắn ngủi này thời gian mấy tháng nghênh đón biến hóa long trời lỡ đất. Có thể nói là một ngày biến hóa sống nhau. Lập tức toàn trấn chủ đề chính là lửa nóng đại kiến thiết. Số lớn phòng thí nghiệm. xưởng, Nghiên cứu chung. Tâm nhô lên. Dũng chấn hoạch định nhưng là sẽ châu thành phố ghiếp lãnh đạo trực tiếp chủ trào. Mặc dù hải ngạn tuyến hiện nay gặp gỡ không nhỏ thất bại. Lớn nhất ảnh hưởng lớn chính là mất đi toàn cầu thị trường. Nhưng Trương Thư Ký chờ lãnh đạo lại không có vì vậy mà buông lỏng. Huống chi lần này xác chất bán dẫn câu lạc bộ liên minh toàn bộ đều đang dâng lên chấn thiết lập phân bộ mảnh nhỏ trung quy. Có hơn 20 cái xí nghiệp trực tiếp liền quyết định phải đem trụ sở chính rời tới. Đang ở hoạt định xây dựng tân trụ sở chính. Hơn nữa những thứ khác hán thương cũng tại nội bộ quyết định bên trong. Trừ lần đó ra ít lĩnh vực còn lại khoa học kỹ thuật xí nghiệp cũng xem trọng dũng chấn tiềm lực phát triển. Không nghi ngờ chút nào xác câu lạc bộ liên minh ở chỗ này tổng xây cao cấp khoa học kỹ thuật sản nghiệp tập quần trung tâm. Dũng chấn chất bán dẫn sản nghiệp tất nhiên nhanh chóng phồn vinh. Loại cuộc diện này là thiên nhiên hấp dẫn càng nhiều liên hệ sản nghiệp vào ở. Không nói khác. Nơi này sau này tiềm lực tổng thêm địa phương bên trên cho khoa khí công ty chính sách ưu đãi. Chỉ là đất nhượng lại là có thể khiến không ít người đồng lòng. Dũng Chấn có thể nói ở lập tức bị cả nước thậm chí còn thế giới cũng đang chăm chú. Hơn nữa Dũng Chấn vẫn có chút đồ. Tốn liêu viện Kim Dung nhai là một đại mặt bài đảm đương. Bây giờ càng là có số lớn tư bản tài chính tràn vào. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty gần đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng như cũ không có thể phủ nhận Dũng Trấn tương lai bằng đại tiềm lực. Vậy tất nhiên là tư bản thật sự truy đuổi Mà đổi thành một đại bề mặt đảm đương chính là song Nguyệt Vịnh rồi. Bởi vì Dũng Trấn là thành phố kíp lãnh đạo trực tiếp chủ chảo Hạn chế địa sản mở mang thương hướng Bắc Khuếp Trương. Song Nguyệt Vịnh cũng không có mới tăng thêm bất kỳ địa sản hạng mục. Nguyên hữu buôn bán mở mang dùng trực tiếp nước lên thì thuyền lên. Song Nguyệt Vịnh giá đất cùng giá phòng là đi từ từ đi lên căng vọt. Trang nghiêm trở thành một cách mới tinh địa vương. Sự thật chứng minh lãnh đạo thành phố ban đầu quyết sách là đúng. Song Nguyệt Vịnh kia mảnh nhỏ khu vực. Cho bao nhiêu địa cũng không thể hòa hoãn nơi đó giá phòng. Cho nhiều phòng kinh khủng hơn. Thà rằng như vậy vậy thì hạn chế ở đó một mảng nhỏ khu vực đi. Như vậy ngược lại là chuyện tốt. Dũng chấn Tây Bắc mở Tốn Liêu vịnh là Kim Dung Nhai Đông Nam Bờ sông Nguyệt Vịnh có lẽ có thể chế tạo thành khu buôn bán Mà toàn bộ dũng chấn chính là lấy chất bán dẫn làm chủ cột khu đồng cao cấp công nghiệp điện tử tập quần cao kỹ thuật mới sản nghiệp khu khai phát Đây chính là thành phố đối với toàn bộ dũng chấn toàn thể hoạt định phương châm Như vậy thứ nhất phản ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau rồi Tiểu Vi bán đảo Đông Bắc bộ ước chừng 17 cây số nơi. Nơi đó có một tòa súng chấn lớn nhất Thủy Hố Hoàng hãm Hải Thủy Hố. ở Thủy Hố mặt Tây sừng sẩm tươi tốt trong có một mảnh thấp lùn khu nhà. kích thước không lớn. nhìn một cách liền là mới vừa xây dựng thành công. Hoa Hạ xây tất là tiêu chuẩn nhất định. chỉ cần tiền đúng chỗ. nhân lập tức đến vị. công trình lập tức chạy. 3 tháng không tới là có thể giải quyết cho ngươi. Đây là thương đô vi điện tử ánh sáng khắc máy thí nghiệm đang dâng lên trấn nghiên cứu cùng sinh sản trung tâm liền ở chỗ này. Cách vách 500 mét không tới địa phương. Cũng có một cách khác hữu thương. Bên trong nhỏ chất bán dẫn phiến khu thí nghiệm nghiên cứu cùng sinh tồn trung tâm. Mà toàn bộ hoàng hãm hải thủy khố trung quanh có 7 nhà chất bán dẫn công ty. Như trường sang tồn chứ mảnh nhỏ trung quy. Lại không có chỗ nào mà không phải là sát câu lạc bộ liên minh hệ thống thành viên Còn lại sát câu lạc bộ thành viên chất bán dẫn công ty chính là giải rác đang dâng lên chấn những địa phương khác Buổi sáng 11 điểm trái phải ba năm chiếc xe tạo thành một nhóm đoàn xe đến nhỏ điện tử cách này bộ nghiên cứu Nghiên cứu trung tâm người phụ trách ở đoàn xe đến thời điểm liền ra ngay tiếp rồi Bởi vì người tới chính là Diệp Hoa Diệp tiên sinh tấm thiết tài liệu được người phụ trách kia mặt đầy không kịp đợi nói Nghe vậy Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn về phía đi theo ở bên cạnh một người đàn ông tử Tỏ ý trong tay chính sách theo một cái tinh vi gián kín dương Đối phương thấy Diệp Hoa lăng tới ánh mắt chợt đem trong tay gián kín dương đưa tới Nghiên cứu trung tâm tên này người phụ trách nhất thời hai mắt sáng lên Lập tức thúc sụp đi theo trợ thủ nhận lấy Không quên dặn dò Tiểu tiểu điểm Đây chính là bảo bối Hoàng Tổ trưởng Các ngươi bên này chuẩn bị thế nào Diệp Hoa hỏi Đã sớm chuẩn bị xong Đã đợi rồi 3 ngày rồi Sẽ chờ tấm thiếp đây Hoàng Tổ trưởng nói thẳng đạo Vậy còn chờ gì nhanh bắt đầu đi Diệp tiên sinh Xin mời Toàn năng khoa ký cử đầu 32 chương 315 Ánh sáng khắc cùng khắc Tấm chi chế tạo hồn cùng phách nghiên cứu trung tâm bên trong Một gian đại hình phòng thí nghiệm phong bế phòng trộm thủy tinh công nghiệp môn. Diệp Hoa đám người đến gần khoảng 3,5 mét thời điểm. Xích một tiếng. Cửa kính chợt tự đi mở ra. Lúc này Diệp Hoa cập kỳ nên nghiên cứu trung tâm người phụ trách cùng bên trong nhỏ chất bán sấn một tên trọng phải phụ trách nhân cùng nhau tới nơi này đang lúc bên trong phòng thí nghiệm. Đủ loại máy móc sủng cụ lập tức bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Nhất là ở phòng thí nghiệm vị trí trung ương. Một cách cao hơn 4 mét. mà trận thể kết cấu dùng cổ rất là nhìn chăm chú. Phòng thí nghiệm có vài tên rất là trẻ tuổi thở. Mà lúc này mặc vô trần dùng diệp hoa cũng không đúng nhiên phát bầu người phụ trách xin phép cái gì. Trực tiếp tự mình ra trận Hướng về phía kia vài tên thở nói. Đừng lo lắng. Bắt đầu đi. Bọn họ do dữ chốc lát. Ở bộ nghiên cứu người phụ trách yên lặng gật đầu hạ, lập tức bắt đầu công việc. Được rồi. Nơi này là nhỏ công ty điện tử phòng thí nghiệm. Theo lý thuyết nòng cốt khoa học kỹ thuật là không thể bị những người khác chấm mút. Bất quá diệt hoa ngoại trừ. Không có hắn nhưng là không còn có trước mắt máy này quốc sản vô cùng tử ngoại ánh sáng khắc máy hạ. Chỉ thấy Diệp Hoa Thông Thảo mở ra máy này hoàn toàn do quốc sản cơ phận từ bản thân nghiên cứu ánh sáng khắc máy. Nội bộ nhất thời xuất hiện một cái hình nón cái phiếu tráng máy móc dùng cụ. Cái này máy móc câu gác ở nóc. Hai ngón tay dòng tả hữu điện lám tuyến sang đầy. Tầng ngoài tử đồng tuyến tầng tầng còn quấn. Rơi bày cơ thể nội bộ. Thành thiên thượng vạn cơ phận rầm rạp trằng chịp xếp hợp lý liên tiếp chung một chỗ tạo thành một cái tinh vi vi hình hóa phong bế kết cấu, lấy khá nhỏ góc độ khoảng cách gần nhìn xuống phi thường đồ sổ. Diệp Hoa chỉ huy đến năm cái hiệp trợ hắn thở tiến hành sau cùng điều chỉnh thử bài tập. Một tên nhân viên làm việc đem hắn mang tới gián kiến xương lấy tới từ trong lấy ra chiếc phi hai chiều tinh tròn. Đây là luyện chế song tích tròn mảnh nhỏ. Tâm phiến chế tạo công nghệ chương trình là phi thường phức tạp. Đầu tiên là Tiên Phong Nano công ty cung cấp cao thuần độ thiết vi 2 chiều tinh thể bạc một Đang hấp thu rồi xin ếp su hóa chất ở nguyên liệu công nghệ chế tạo kỹ thuật nồng cốt sau. Tiên Phong Nano đem thiết vi tài liệu thuần độ cũng đề cao đến toàn thế giới đứng đầu nhất tầm diện. Đáng nhắc tới chính là chế tác tấm chia ngoại trừ yêu cầu ánh sáng khắc máy ra. Còn cần khắc máy. Nếu như nói ánh sáng khắc máy là tấm chia chế tạo hồn. Như vậy khắc máy chính là tấm chiên chế tạo phách. Muốn muốn chế tạo ra chân chính cao cấp công nghệ tấm chiên. Hai thứ này đều phải là đứng đầu. Mà trước đó, quốc sản ánh sáng khắc máy cùng khắc máy phát triển phi thường lưu túng. Thuộc về nghiêm trọng thiên về môn học tình huống. Bên trong nhỏ chất bán dẫn đã có thể tiến hành năm kích thước nano khắc khắc máy lượng sản. Trực tiếp vô huyền niệm bước vào thế giới nhất lưu hàng ngũ. Lượng tử khắc máy cũng ở giai đoạn thí nghiệm rồi. Đây chính là không có diệp hoa trợ giúp kết quả. Nhưng là ánh sáng khắc máy xí nghiệp bất kể là thương đô nhỏ điện tử 90 gích thước nano ánh sáng khắc máy. Hay lại là ảnh tốc độ 200 gích thước nano ánh sáng khắc máy. Cùng kiếp trước xới áp tân tiến nhất 5 gích thước nano chế trình đều là khó mà nhìn theo bóng lưng trên lịch. Này hai máy dụng cụ. Nói đơn giản chính là ánh sáng khắc máy đem bản vẽ mạch điện hình chiếu đến bao trùm có ánh sáng khắc cao su si ly con mảnh nhỏ bên trên. Dĩ nhiên bây giờ là tấm thiếc, Mà khắc máy lại đem vẽ bản vẽ mạch điện trên tấm chi dư thừa bản vẽ mạch điện ăn mòn xuống. Nhìn như vậy lên tựa hồ không có gì khó. Nhưng là có một cách hình tượng tỷ dụ. Mỗi một khối trên mặt tấm chi mạch điện cơ cấu phóng đại vô số lần đến xem. So với toàn bộ thương đô cũng phức tạp gấp mấy lần Đây chính là ánh sáng khắc máy cùng khắc máy độ khó Quang khắc quá trình ngay tại lúc này luyện chế song tích tròn mặt ngoài thoa lên một tầng ánh sáng khắc cao su Cái gọi là ánh sáng khắc cao su liền là một loại có thể bị ánh sáng ăn mòn dạng cao su vật chất Tiếp theo thông qua vô cùng từ ngoài ánh sáng gần công nghệ độ khó từ ngoài ánh sáng độ sâu từ ngoài ánh sáng vô cùng từ ngoài ánh sáng xuyên thấu qua che màng chiếu đến tích tròn mặt ngoài tương tự với hình chiếu bởi vì ánh sáng khắc cao su bao trùm soi đến bộ phận sẽ bị ăn mòn xuống không có chiếu sáng bộ phận thì bị lưu lại bộ phận này chính là cần mạch điện kết cấu ánh sáng khắc máy ánh sáng khắc tác dụng liền tương tự với máy chụp hình chụp hình Công việc nguyên lý liền đem tấm chia đường đi cùng chức năng bản vẽ mạch điện thông qua có hình vẽ màn hào quang đối với tô có ánh sáng khắc cơ tâm mảnh nhỏ tinh nguyên tiến hành ra ánh sáng. Ánh sáng khắc cao su thấy hết sau khi sẽ phát sinh tính chất biến hóa. Từ đó khiến cho màn hào quang lên đến mạch điện sao chụp photo copy đến tấm chia tinh nguyên bên trên. Hình tượng nói giống như bình diện in công nghệ. Một khi chắc chắn cơ cấu phương án. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ Quét quét soạt thả cửa sinh sản liền xong chuyện Mà khắc phương thức có hai loại Một loại là phạm khắc Một loại là ướp khắc Lần này bên trong nhỏ chất bán dẫn cung cấp chính là loại thứ hai khắc phương án Danh như ý nghĩa Ướp khắc chính là trong quá trình có nước gia nhập Mang phía trên trải qua Quang khắc tinh tròn cùng đặc định hóa học dung dịch tiến hành phản ứng Loại trừ không cần bộ phận Còn dư lại chính là mạch điện kết cấu. Mà phạm khắc hiện nay còn không có thực hiện buôn bán lượng sản. Kỳ nguyên lý là thông qua thể bác ma thay thế hóa học dung dịch. Lấy ra không cần tích tròn bộ phận. Bên trong nhỏ chất bán dẫn cũng là xác câu lạc bộ liên minh hệ thống chúng thành viên nòng cốt một trong. Cũng là rất hưng phấn. Bởi vì từ diệp hoa này lấy được cường đại lý luận kỹ thuật ủng hộ. Bát ma khắc thương nghiệp hóa đã là tương lai khả kỳ Điều chế xong sau khi Diệp hoa ở trước người vạch ra một đạo toàn bộ tin tức bảng Phát ra một chuối chỉ thì ánh sáng khắc máy bắt đầu tự động hóa vận hành Cách gọi là tự động hóa khống chế Bắt đầu từ cơ bản bên trên trở kế tiếp Ra ánh sáng lúc trưởng cùng tuần hoàn cũng là thông qua trình tự tới khống chế Thời gian kế tiếp Muốn sinh sản 34 loại bất đồng chức năng tấm chim Mà tạo thành một máy B Hờ Cơ Máy nội bộ tổng thể đúng lúc là 34 loại bất đồng tấm chim Cơ bản đều là do thượng du thương nghiệp cung ứng sẽ cung cấp Intel công ty bất quá là một cái trong số đó mà thôi Có thể thấy chất bán dẫn sản nghiệp khó khăn Không thua gì lên trời Từ không một chút nào khó nhìn ra Muốn khiến B Hừ. Cùng thoát khỏi ngoại quốc mạch tổ hợp Hán Thương Lệ thuộc vào, Diệp Hoa nhất định phải dẫn đầu đem xác làm ra đến. Chỉ là dựa vào Hải Ngạn Tuyến công ty một nhà, cho dù hắn mở treo cũng không khả năng trong vòng nửa năm giải quyết, không có một thời gian 5 năm là tuyệt đối không làm được bê Hừ. Cùng, ngành kiện hacker xe hoàn toàn tự cấp tự sinh ra từ chân. Cho dù làm được tất nhiên than thượng lũng đoạn kiện Tiên phong nano tất nhiên đối mặt phân sách cuộc diện Thậm chí hải ngạn tuyến tập đoàn cũng sẽ bị phân tách Nhưng là có sắc này cá thể hệ sau khi cũng không giống nhau Diệp Hoa quyết định được cụ thể kỹ thuật bích lũy Ở tiếp trong đến một cái trong vòng 2 tháng Muốn sinh sản tổng tổng 34 loại không đồng loại khác chức năng khác nhau tấm chi hàng mẫu Do các đại sát hệ thống bên trong mạch tổ hợp hán thương môn bắt được phần của mình ngạch tiến hành ít thiết kế. Đương nhiên đó là B. Hừm. Cơ. Cần tấm chiên tổ kiện. Làm được 100% quốc sản biến hóa cung ứng. Có người nói quốc sản thiết bị điện tử điển hình như điện thoại di động đều là lắp ráp. Mà lần này hỏa lực đả kích điểm chính là B. Hừm. Cơ. Lý do là tấm chiên. Nội tồn vân vân đều là xuất xứ từ thượng lưu thương nghiệp cung ứng. Hơn nữa còn là hải ngoại thương nghiệp cung ứng. Chân chính thứ thuộc về chính mình rất ít. Cho nên hải ngạn tuyến chẳng qua chỉ là một nhà xưởng lắp ráp. Thật ra thì loại thuyết pháp này rất khôi hài. Nếu như dựa theo loại thuyết pháp này. Không chỉ là hải ngạn tuyến là xưởng lắp ráp. Ây bộ cũng là xưởng lắp ráp. Ây bộ điện thoại di động yêu cầu Samsung. Cô an công những xí nghiệp này giao hàng. Còn dùng Huawei kỹ thuật. Hai công ty doanh thu không phân cao thấp. Cho dù lợi nhuận cũng sàn sàn với nhau. Sưởng lắp ráp sẽ đáng tiền như vậy thời gian kế tiếp. Diệp Hoa ở nơi này cách nhỏ điện tử nghiên cứu cùng sinh sản trung tâm chuẩn bị xong đợi một đoạn thời gian. Vạn sự khởi đầu nan. Bộ thứ nhất toàn bộ do quốc sản tấm chi tạo thành B. Hờ. Cơ. Máy cực kỳ trọng yếu. Thời gian thật không nhiều lắm. Toàn bộ xác dưới sự hướng dẫn của hắn. Các ti ri chức. Dùng đến chính bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng tốc độ thúc đẩy đến cao cấp tấm chi quốc sản biến hóa con đường lật đổ thức thuế biến. Từng cái xác hệ thống bên trong thành viên hiện tại cũng phản phất đang nằm mơ. Phản phất quá dễ dàng. Dễ dàng đến không thiết thực. Nhưng lại biết đây không phải là mơ.